cô không hiểu tại sao giữa đàn ông và đàn bà không thể chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè như thế này thôi tại sao Sao lại cứ khẳng định rằng yêu cô tại sao Minh lại cứ nhất quyết muốn có được cô cô là hòm cho báo hay sao đúng thế mà Tống lên tiếng gắp một miếng sườn cảo nhân tôm để vào bát của Nhật đúng gì cơ thì cô chính là cho báo đấy Nhật ngó người ra thì ra cô đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình Và tự lẩm bầm chúng thành lời thành tiếng Sao tôi lại là châu bóng được Tôi cũng lắm cũng chỉ là tôi bỏ đi Ai cũng muốn vứt bỏ tôi Đừng nghĩ thế Bất kỳ ai sinh ra trên đời này đều quý giá cả Hơn nữa có tôi không bỏ cô Còn có Sơn Tống lỡ lời nhắc đến một cái tên quen thuộc Nhật nhau mắt nhìn anh ta Nghi hoặc hỏi Anh biết Sơn á À thì Giám đốc công ty hot như thế Sao mà không biết cho được Tôi còn biết anh ta vừa mới ký hợp đồng được với Minh, ngôi sao toàn cầu đấy. Tống vội vàng lấp liếm nỗi xài. Nhật thở dài, cô đã chọc mấy sự cảm nát bánh trong bát rồi mà vẫn chẳng muốn ăn. Cô gặp phải chuyện gì sao? Ừ, khó nói lắm, cũng dài dòng nữa. Kể đi tôi nghe. Nhật bắt đầu ăn vài món trên bàn. Trước sự tuyết bụng đầy bất ngờ và cũng đáng ngờ của Tống, Nhật có cảm giác muốn ăn hơn. Dường như là vì cô cảm thấy an tâm kìa ở đây Tống không thể làm hại cô Cũng không thể gây rắc rối cho cô được Nhật từ tối ăn Và kể mọi chuyện từ đầu đến cuối Tôi có nên rời đi không? Nếu như cô cảm thấy đó là việc nên làm Tống nghĩ môi Anh tỏ về chân thành hết sức có thể tin nhật trùng xuống Đúng là cô nên rời đi Cảm ơn anh Vì đã chịu nghe tôi nói Có lẽ tôi sẽ đi thật Tức là từ nay không được thử món anh nấu nữa rồi Nếu gặp khó khăn gì Cô có thể gọi cho tôi Nhật gật đầu Tống quả thực là một người tốt Nhật thấy bán tí bán nghi về con người Sau khi trải qua những cú lừa Và những lần bị bỏ lại phía sau Thế nhưng hiện tại Cô nghĩ rằng Không cần biết đối phương làm gì Nghĩ gì Chỉ cần họ nguyện ý đối tốt với mình Cho dù đó có là giả Thì cũng không phải là điều sống Trì bước vào phòng làm việc của Sơn, chẳng thành có cửa. Sao cô vào được đây? Sơn hơi bực bội. Rõ ràng anh đã dặn nhân viên lễ tân không được cho cô ta vào cơ mà. Tôi có cách của tôi." thủy quăng lên bàn một hồ sơ xét nghiệm của bệnh viện. Đó là kết quả kiểm tra adn của đứa con trong bụng nhập. Chẳng biết cô ta lấy được ở đâu. Anh xem đi, dư tự mà quyết định." Sơn hồi hộp. Anh đã nói rằng sẽ chấp nhận đứa bé dù có phải là con anh hay không. Viễn yêu Nhật, nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn tin nó là con của mình. Như thế thì có thể chứng minh được điều gì đây? Rằng Nhật cũng có chút tình cảm với anh nữa. Trái với mong đời của Sơn, bằng kết quả ghi đứa bé không cùng huyết thống với anh, Sơn có chút thất vọng. Anh siết bàn tay lại, không muốn để cho Tùy thấy sự thất vọng này. Nhật ngồi trước cái bàn nhỏ của mình Trên bàn là tờ đơn xin nghỉ việc Đã được soàn thảo kỹ càng với hình ra giấy Cô chuẩn bị viết một bức thư Dành riêng cho Sơn Nhật không gió tài sao cô phải làm thế này Với sự dung túng mà hiện tại Sơn dành cho cô Cô hoàn toàn có thể bỏ đi Mà chẳng nói câu nào Cô biết Sơn sẽ không trách mình Nhưng cô không muốn hình ảnh Mà mình lưu lại Trong mắt anh cũng như các nhân viên khác Lại là một người tuy tiện Thích làm gì thì làm, không có ai ra gì Cô để lại lời nhắn và lời cảm ơn dành cho Sơn Vì thời gian qua anh đã rất chiếu cố đến mình Nhật nghĩ đến đây Thì Trần cảm thấy buồn cười mà cô còn trách Sơn là kẻ chẳng ra gì Nhật vút thẳng tờ đơn xin nghỉ việc Là lên bàn Sáng mai cô sẽ đưa nó cho Sơn Và sẽ chào tạm biệt anh Hy vọng anh sẽ không hiếu kéo cô Bởi anh đã nói rằng anh có tình cảm với cô Điều này Nhật vẫn không dám tin Và không muốn tin Đến giờ Nhật vẫn cho rằng Sơn nói như thế làm vì cần phải có trách nhiệm với đứa bé của cô thôi Vì vậy cô càng vừa rời đi Cô không thể để cho anh thấy Hay bất kỳ ai dính đến chuyện này Lỗi sai này là của cô Cô sẽ phải tự mình giải quyết Sơn ngả lưng ra ghế sofa Tống pha chanh một tách trà hoa cúc Uống đi Cái này sẽ làm giảm đau đầu đấy Cậu còn chuyển sang nghiên cứu của mấy cái này cơ Để làm bác sĩ hay sao Đầu bếp chân chính thì nên biết mấy cái này Xuân gật cù, Uống một rơi hít tách trà Tống nhanh mặt Nhặt lấy tấm ảnh chụp phim Và bộ hồ sơ trên bàn Cái này là tùy làm Xuân gật đầu Chỉ còn ai vào đây Tôi không tin đấy là thật Tống quẳng hồ sơ xuống bàn Cái này cậu có thời gian để tìm hiểu Để nó ra sao Nếu với cậu Đứa bé là con ai cũng không quan trọng Thì không cần để tâm đến nó quan trọng là nhật sẽ cảm thấy thế nào. tôi chỉ là sợ thủy sẽ gây hại cho cô ấy. lần trước thì đã đẩy nhật ngã cầu than Tống hơi sườn sốc. kể từ lúc sơn nhờ anh để mắt đến thủy, anh đã nhận rằng cô gái này chẳng hề đơn giản, hay là thủy mình hiền lành, hoặc là có điều gì đó đã thay đổi cô ta. anh đã luôn giúp sơn theo dõi cả thủy và nhật. nhưng theo dõi thì xa thì còn được, chứ cần thiết vào chuyện của họ thì không. anh có thể hiểu được nguyên nhân của sự mâu thuẫn giữa ba người. Những đó là việc mà Sơn cần phải tự giải quyết. "Ta thấy thế này, hay là để Nhật rời khỏi đây một thời gian, cậu cố mà giải quyết xong với tỷ đi." Sơn ngẩng lên, nhìn ánh mắt rõ ràng là không đồng tỉnh. "Sang cô tỷ, sao lại không? Cố đang muốn rời đi. Tôi nghĩ là cô cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Ở đây chỉ thêm phiền, cũng không tốt cho người có tai." Sơn thở dài, Suy nghĩ về những vấn đề mà Tống nói Cũng phải Anh cần làm gì đó cho nhật Chứ không phải tạo thêm áp lực cho cô Và khiến cô mệt mỏi Có phải tình yêu của tôi đang làm khó cô ấy không Cũng không hẳn Tôi không rõ Nhưng rõ ràng là cô đang gặp nhiều vấn đề Và cần được nghỉ ngơi Xem ngầm chấp nhận điều này Có lẽ anh nên để cô ra đi một thời gian Kiểu gì cô cũng sẽ đến Tìm Tống Chứ không phải là anh Sơn nhà tống giúp anh chăm sóc thật kỹ cho Nhật, còn anh sẽ tìm cách để sửa chữa lỗi sai mà mình đã gây ra cho cả Nhật và Thủy. Nhật đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn, Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nó là ngay trùng xuống. Tống đoán đúng, chẳng sai một ly nào. Có lẽ Nhật còn chán anh hơn cả anh nghĩ, nên mới muốn bỏ đi như vậy. Sơn cầm hết tờ đơn, ngẩng lên nhìn Nhật, già vờ không hiểu em muốn nghỉ việc. Nhật gật đầu. Thời gian qua có quá nhiều chuyện, tôi không gánh nổi. Rất xin lỗi vì không làm tròn lời trách nhiệm. Xen biết cô chỉ muốn tránh anh, thế mà lại lấy công việc ra làm cái cớ. Anh đột nhiên cảm thấy không can tâm. Anh đối quan thì cô, anh đối xử với cô rất tốt. Tại sao cô lại muốn từ chối anh như vậy? Xen đứng dậy, đi đến trước mặt Nhật. Em muốn tránh mặt tôi, đúng không? Nhật ngoảnh mặt sang một bên. Cô này nói gì? Đúng thế ư? Hay là không phải vậy? Dù đã ngầm thừa nhận với tấm. Nhưng Sơn vẫn không muốn chấp nhận. Chuyện Nhật sẽ bỏ đi, rời khỏi anh. Sơn nắm lấy cổ tay cô, siết hơi chặt, khiến cô cảm thấy đau và hơi nhanh mặt. Anh buông ra đi. Trả lời tôi đi đã. Sơn chỉ muốn chắc chắn rằng Nhật không cam ghét anh. Có chờ mới biết Cô sẽ trốn tránh trong bao lâu Anh không đủ kiên nhấn để chờ đợi tình yêu của cô Anh không phải nam chính ngôn tình Hoàn nào thì đầu nếp chân Không phải Thế tại sao em lại muốn rời đi Em cũng thích tôi đúng không Nhật không có câu trả lời tôi hỏi quá bất ngờ Cô thích anh ấy. Không thể nào Anh đừng có nghĩ nhiều Anh làm tôi đau đấy Sơn mất lực hoàn toàn Anh thả tay nhật ra. Những lời nói của Tống lồn vòn trong đầu anh. Được rồi, cô muốn đi đâu thì anh sẽ để cô đi đó. Sơn cầm lấy tờ đơn xin nghỉ việc bỏ vào trong ngăn kéo. Thôi, tôi sẽ không ép em nói hay làm điều em không muốn. Tôi sẽ lư... Tôi sẽ giữ lá đơn này. Nhưng em phải nhớ là, đã làm gì thì cũng không được hối hận. Sơn ngồi xuống ghế của mình. Nhặt lúng túng cô cũng chưa biết mình sẽ làm gì, có thể là tạm thời đi du lịch khắp nơi và làm việc bán thời gian chẳng hạn. cô chưa lên kế hoạch được, mà với cái bụng đang ngày một to ra, thì việc đó cũng khá là bất khả thi. nhưng cô không thể ở lại đây nữa. nhật lấy ra phòng bị còn lại để trên bàn làm việc của sơn. cái này cảm ơn anh. nhật nói xong thì vội vàng rời đi. cửa phòng đóng lại. Cả hai người chẳng biết khi nào mới gặp được nhau thêm lần nữa Nhật ngồi sổn xuống ở một góc tường nước mắt ở đâu cứ thích trào xuống Trong văn phòng Sơn gục đầu trong lòng bàn tay mình Cuối cùng anh vẫn cứ để cô rời đi Đối với một người đàn ông Thật đáng giống hổ Khi không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương Anh cầm lấy phong bì thứ hai Mà Nhật để lại cho anh Trong đó là một lá thương Cô nói cảm ơn Vì đã chăm sóc cô Nguyện ý làm chữa dựa cho cô Trong đó là tất cả những lý do Vì sao mà cô cần phải rời đi Tuyệt nhiên không có một chữ nào liên quan đến anh Chưa bao giờ Sơn cảm thấy chán nản như thế Giờ anh mới ước Thà rằng cô bỏ đi Là vì tình yêu của anh Điều đó còn chứng minh được Chút tình cảm mà cô dành cho anh Sơn gọi cho tống Dù anh ta đi uống vài chén cho khuây khỏa Khi Sơn vừa ra khỏi phòng Thủy đã vội vàng lèn vào Cô ta lục tung mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của Sơn Cuối cùng cũng tìm thấy được tờ đơn suy nghỉ việc của Nhật Và cả lá thư cô để lại cho Sơn Thủy đảo mắt, vội vàng chụp lại tất cả và rời đi Cô ta gửi nó cho mình Chỉ cần mình có thể kiểm soát đường Nhật Thì Sơn sẽ lại thuộc về cô Nhật dắt qua cửa hàng tiền lợi Mua một vài thứ rồi mới trở về nhà Cô mua một ít đồ cho xin đi của mình Khi về đến nhà, mình đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa Nhật nhíu mày Anh ta lại đến đây làm gì Nhật không muốn chạm chăn anh ta Cô định đi lang thang một lúc nữa Chờ cho Minh về rồi thì cô mới về nhà Nhưng anh ta đã nhìn thấy cô Minh chạy vội đến túm tay Nhật lại Nhật dùng hết sức để rút tay ra khỏi tay mình Anh lại muốn làm loạn cái gì Anh có biết Scandal lần trước khiến tôi khổ sở thế nào không Xịn anh đấy Ta cho tôi đi Tại sao em không chuyển đến nhà anh Tôi nghỉ việc rồi Thế đã được chưa Nhật thở dài Nói tuyệt ra cô phải phú vàng với anh ta Thì may ra mới không bị làm phiền nữa Anh chỉ muốn tìm cơ hội Để chăm sóc em và con <cười> Nó đâu phải con anh Đừng có tự nhận vơ như thế Mà nếu đúng là con anh Tôi cũng không chấp nhận Để nó có một người bố tệ bảng anh được Mình gấp lên Anh nắm lấy vai cô siết mạnh Em sao có phải dày vò như thế Anh không phải người tệ bạc, anh đang bù đắp cho em mà. Nhặt cười to, cảm giác như tất cả những nỗi đau và sự nở cười đều đang tràn qua ra hai hàng lệ bên khóe mắt. Bù đắp, anh quất cái cuộc đời tới nát, rồi bây giờ lại dõng dạc nói bù đắp thế là xong à? Nếu thế thì nhân quả còn tồn tại làm cái gì nữa? Minh định nói gì đó nhưng lại không nói được. Anh nhận ra là mình đang trở nên vô lý. Tôi đã nhún nhường lắm rồi Vậy nên anh hãy để yêu cho tôi đi khỏi đây đi Xin anh đấy Nhật nhẹ giọng, Cô quay lưng và đi vào nhà Minh vội đưa tay ra túm lấy tay cô Ôm cô từ sang rừng Vẫn là kiểu cách đó Không thay đổi Nhưng cô không còn mê đắm cơ ôm của anh ta nữa Một phút thôi Cho anh ôm em một phút thôi Nhật làm nhầm từ một đến sáu mươi gỡ tay anh ta ra Hết rồi đấy, tạm biệt anh sẽ nói lại sẽ không để em đi dù em đi đến đâu anh cũng sẽ đi theo em mình hét lên với Nhật cô không quan tâm nhật đóng sầm cửa lại mình rũ người xuống ở đâu đó phía bụi cây thủy hưởng cầm chiếc máy ảnh nhìn vào thanh quả của mình và cười tít mắt cô sẽ làm loạn cái chuyện này lên họ hành hạ cô khiến cô khổ sở vậy thì cô cũng phải quấn tung cuộc đời họ thành một nồi cháo quẩy nháo nhè Sau buổi nói chuyện với Tấm, Sơn trở về nhà Những lời của anh ta nói cũng có lý Phải tranh thủ lúc Nhật cần thời gian Để có thể chấp nhận và đi qua những chuyện vừa rồi Anh phải giảng hòa với Thủy Không cần biết là ai sai hay đúng Có thể là cả hai đều sai Nhưng anh không thể để Thủy làm hại đến Nhật thêm một lần nào nữa Sơn ngẫm nghĩ một lúc lâu Anh đã đối xử với Thủy có phần quá đáng Anh đã từng rất yêu cô ta Nhưng đến thời điểm chán trường Để đổ hết lối lầm lên đầu cô Việc trở nên ngán ngầm với cô Không hoàn toàn do cô Tất cả chúng ta đều vì một điều gì đó Vì lối lầm của mình Hay là vì lòng tự trọng Mà không muốn thừa nhận rằng Mình đã sai Anh đứng trước cửa nhà Thủy đình có cửa Nhưng chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở Và hãy ra Xem nhíu mày anh ngó vào trong nhà Thủy đã ngồi cùng một người đàn ông lạng hót Và cả hai nói chuyện gì đó Xem ghé tay vào cửa để nghe ngóng Anh đã làm những gì rồi? Nên trang nhất luôn rồi Cô muốn thể lượng là bao nhiêu? Người đàn ông liếc mắt với cô ta Hai người nhìn nhau Vẻ dấm dúi. Xem đoán là họ đang làm chuyện gì đó mờ ám Xem lo lắng Họ lại muốn làm gì đây? Tôi muốn cô ta Không ngóc đầu dậy được Thủy Hàn Học nói Yên tâm Minh là thằng ngu, chỉ cần nó còn theo đuổi Thì không sợ dìm hết cả đám xuống được Người đàn ông khẳng định, anh ta cười ha ha Lướt nhìn nhật, đưa tay lên và vo tròn hai ngón cái với ngón trỏ Thủy hiểu ý, quăng lên bàn cục tiền Thêm cho anh, làm gì thì làm Chỉ cần dìm hết hai người đó xuống Người đàn ông cất tiền vào túi, đứng dậy và đi ra ngoài Thủy đi theo sau anh ta để tiếng Cô ta bất ngờ khi nhìn thấy Sơn đứng ngoài cửa, gương mặt dần dữ Thủy quốc mắt với người đàn ông kia. Anh ta hiểu ý, chuồn đi. Thủy khoanh tay trước ngực, ngẩn lên nhìn Sơn để vẻ khiêu khích. Sao? Giờ nãy anh lại đến đây, anh muốn gì tôi? Cô lại đang có ý định làm gì đây? Sơn cẳng giọng, anh định tới đây để giảng hòa. Nhưng khi nghe thấy những điều Thủy đã nói, cơn giận lại nổi lên. Cô ta chắc chắn đang là muốn làm điều gì đó để hạ nhật. Tôi chẳng định làm gì cả Tôi đã nghe thấy hết rồi Cô đừng có mà chối Thế thì sao? Sơn đột nhiên cảm thấy mình hơi trẻ con Khi đối con với Thủy như vậy Nhưng anh không biết làm thế nào nữa Trên cương vị giám đốc Một người làm việc Anh có thể cứng rắn và dứt khoát Nhưng đối với chuyện tình cảm thì không Cô muốn gì? Thủy chỉ chờ câu này của Sơn Tôi muốn danh phận Sơn ngưng đầu Cố tình tỏ vẻ không hiểu Hóa ra người phụ nữ này lại tham vọng đến thế Tôi muốn kết hôn với anh Xong rồi cô sẽ buông tha cho Nhật à? Đúng thế Cho nên ấy, anh phải quyết định anh lên Xuân cúi đầu Anh phải làm sao? Anh đi đồng ý ngay không? Nếu anh kết hôn với Thủy Điều đó sẽ khiến cho Nhật hoàn nghi tình cảm của mình Dành cho cô Đó là một điều chắc chắn. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Không cần, tôi đồng ý. Nhưng cô phải hứa với tôi sẽ buông tha cho cô ấy. Thủy gật đầu. Tôi cần lời hứa hay tín vật gì đó của anh, chứ tôi đâu còn tin anh nữa. Sơn rút ra một tấm xét, ký thẳng tên mình lên đó. Nếu tôi thất hứa, toàn bộ chỗ tiền này là của cô. Tôi muốn căn nhà hiện tại của anh cơ. Thủy giống dạng nói. Cô vừa chiếm lấy mọi thứ quả Từng chút một Một tí tiền thì có thể kiếm lại Nhưng nhà cửa, lòng tin và danh tiếng thì không Sơn gật đầu Anh đọc lại lời đó Một lần nữa cho Tùy Ghi Thậm chí còn viết giấy chứng nhận Và ký tên vào đó Sau khi Sơn rời đi Cô ta nhìn theo bóng lưng anh Cảm giác sung sướng khi sắt mũi được người khác Khiến cho cô cảm thấy muốn ăn mừng thì lẩm bầm một mình Lời hứa thì cũng chỉ là gió bay thôi Anh đã từng hứa với tôi những gì Tôi trả lại hết cho anh đấy Thủy vui vẻ Cười gầy khi nhìn vào điện thoại Trên trang nhất Là tin tức về Minh và Nhật Trưng đó vẫn chưa đủ với cô ta Cô ta còn muốn nhiều hơn nữa Nhật đã trả lại chìa khóa của căn nhà mình thuê Cô dự định rằng sẽ không quay lại nữa Mặc dù vẫn chưa biết rằng mình sẽ đi đến đâu Làm gì Sống thế nào? Cô chỉ biết mình cần phải rời khỏi chỗ này. Bình thường mỗi khi ngồi nhà, cầm hộp bỏng ngô và xem tim, cô hay cằn nhằn về việc nhân vật chính thường hay bỏ đi khi gặp chuyện. Thế nhưng khi giờ vào hoàn cảnh như vậy cô mới hiểu rời đi là cách dễ nhất và thoải mái nhất. Những chuyện ở nơi này khiến cho cô ngồn ngạt và mệt mỏi quá. Cả đứa bé này cũng vậy. Cô không biết mình có nên giữ lại nó hay không? Cô chỉ biết. Là mình muốn giữ lại đứa nhỏ Dù nó có gây ra tai họa Hay mang đến hạnh phúc cho cô Đêm buông xuống Nhật ngồi ở bờ biển Gió nành thổi qua gương mặt Khiến cho cô hơi sườn da gà Nhớ là những chuyện đã xảy ra với mình Nhật có chút bất mãn Vì sao chẳng bao giờ có chuyện gì với cô Hay là những chuyện xui trẻ Cứ luôn bám lấy cô Một vài người phía sau xì xào bàn tán về cô Nhật không nghe rõ được họ nói gì. Chỉ biết, họ đang chỉ trò mình. Cô thở dài, lại có chuyện gì nữa. Nhật gục đầu vào lòng. Ra đi cũng chẳng phải điều gì khiến cô thoải mái lắm. Những chuyện sống thì vẫn ở đó. Cô cũng chỉ trốn tránh được một thời gian. Cô rời khỏi bãi biển. Nơi mà tưởng chừng là trốn yên tính nhất. Cuối cùng vẫn có cảnh nào đó không chỉ buông tha cho cô. Vừa đứng lên và rời đi, một bàn tay đã nắm lấy tay cô kéo lại. Nhật bàng hoàng khi rơi vào lòng một người đàn ông Là ai đã theo cô đến tận đầy cửa chứ Sơn trở về đến nhà Đọc được tin tức về Minh và Nhật Anh sững sờ khi phát hiện Giang Thủy đã nói dối Giờ phút này khi bài báo đã lên trang nhất trên toàn mang xã hội Chắc chắn Mọi mũi dùi đang chỉ về phía Nhật Sơn vội vàng túm lấy chìa khóa Ra khỏi nhà Anh gọi điện cho Tống Nhật đang ở đâu? Tôi đã nói là cậu để cô nghỉ ngơi chút đi rồi mà. Tống gắt liền. Không quan trọng. Nói cho tôi biết, Nhật ở đâu? Cô đang gặp nguy hiểm. Tống cũng suốt ruột. Anh vội vàng gửi địa chỉ của Nhật Thuê Sơn. Đây là một căn homestay nhỏ, ít người biết đến. Tống đã giúp Nhật thuê nó để tránh xa mọi tỉ phi. Tống cũng vội vàng ra khỏi nhà. Anh cũng muốn biết đó là chuyện gì. Nhật vừa rơi vào lòng ngực của một người đàn ông Cô định đẩy anh ta ra Thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của ai đó Sau đó là tiếng vỡ Tiếng người bị ném cái gì đó Tiếng nước táp lên da thịt Từ khoảng cách khá xa Cùng với tiếng trử vứ léo nhéo. Nhật im lặng Chờ cho mọi chuyện qua đi Mấy người mà còn làm thế thì sẽ báo cảnh sát đấy Giọng của Minh vang lên Nhật bàng hoàng và sợ hãi khi nhận ra đó là Minh Anh ta thật sự không bùng thà cho cô Những tiếng chửi vẫn vang lên Ám ảnh từ lần trước ùa về khiến Nhật không muốn đối diện Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi Sự tra tấn từ fan của anh ta Bây giờ điều đó lại làm lại với cô Mình giữ chặt linh người cô Đôi lưng ra che chắn cho cô Một lúc sau Tiếng mắng chửi ngứt dần Đám người xung quanh rời đi Khi bảo vệ bờ biển xuất hiện Qua rồi không sao đâu minh đẩy nhật ra Anh trở vào nhà nhóm khi thấy Nhật không bị tương Nhưng cô vẫn bị dính một chút cát Và bột mì lên người Em không sao chứ Minh hỏi và đưa tay lên Gạt chút bột trên má cô ra Nhật rớt tay anh ra khỏi mặt mình Anh nhất định phải bám theo tôi như thế này Đúng vậy Anh không thể mất em được Nhưng tôi không hề hạnh phúc Nhật nhẹ nhàng nói Nước mắt trực rơi xuống khỏi khóe mắt Cô đã quá khổ sở Anh ta chỉ khiến cô nhớ lại quá khứ tồi tệ của mình Anh chỉ khiến tôi nhớ lại cái lúc anh bỏ rơi tôi Nhật rơi hai tay mình lên chỉ vào cổ tay Cái tay này bị phế cũng là do anh Anh biết Nhật bật cười Thế mà anh còn chưa tráng đòi quay lại với tôi Tôi có thể bị điên Nhìn tôi không dễ dãi chiều phi anh có lý do hợp lý Nếu không thì biến đi Mình đã nghe qua những lời này hàng ngày Nhật luôn nói điều đó với anh Anh không thể thay đổi được quá khứ Anh chỉ muốn có một cơ hội Để bù đắp cho Nhật mà thôi Hiện tại anh đã có được nó Anh có thứ để níu kéo Có lý do để cô không thể rời bỏ mình Nhật nước lên nhìn mình Trông anh ta thật thảm hại bản thân dính đầy trứng nhớp nhát, cà chua và da bắp cải. Nhưng anh ta vừa chế chắn và bảo vệ cho cô. Minh đưa ra một tờ giấy chứng nhận. Nhật run dành cầm lấy nó. Trên tờ giấy chứng nhận có ghi đứa bé trong bụng Nhật là con của mình, Đã xác nhận và kiểm tra thông tin qua mẫu máu của cô. Đứa bé là con anh. Nhật xứng người. Nhớ đến buổi tối hôm trước, khi tan đòi ôm cung khoảng một phút, cô cảm thấy nhói cổ, nhưng lại không nghĩ là anh ta lấy máu của mình. cô suýt thì đổ sụp xuống, tất cả hy vọng của cô đều tan biến. cô đã mong nó không phải là con của mình, nếu phải chọn lựa thì thả là sơn. sơn đứng từ xa nhìn thấy nhật ngã xuống đất thì hốt hoảng. sơn lao đến đỡ lấy nhật, anh kéo cô vào lòng mình, đỡ lấy nhật trước khi cô ngã xuống. Nhật hơi chóng vắng Cô cảm thấy khó chịu Khi mà cứ luôn phải dừa dấm vào hai người đàn ông này Tại sao là như thế Tại sao họ không thể để cô tự sống Tự sinh tự diệt Mà có phải lâu kéo cô vào cuộc đời họ Yêu cầu cô dựa vào Nhật muốn đẩy sơn ra Nhưng anh cứ kiên quyết giữ chặt lấy cô Để cô đi đúng là sai lầm của anh Đáng ra anh phải luôn ở bên cạnh Và bảo vệ cô Nhất là những lúc như thế này Anh lại muốn làm gì cô ấy Sơn gằn lên, liếc nhìn Minh. Minh cũng nhíu mày tỏ ra khó chịu. Không phải việc của mày, cô ấy là của tao. Con của cô ấy cũng là của tao, đừng có xía vào gia đình cao nữa. Minh nắm lấy tay Nhật, kéo mạnh cô về phía mình. Sơn vẫn cố giữ cô lại. Nhật đứng giữa của giàng co của hai người đàn ông, mệt mỏi đến mức không nói nên lời. Cô chỉ có thể đứng đó và thờ hồn hề. Minh quang cho Sơn tờ giấy chứng nhận, nhưng anh không thèm đọc. Dù có phải con của tôi hay không Tôi cũng ứng sẽ chăm sóc nó Anh không xứng đáng với Nhật cho nên buông tay đi Mình chừng mắt nhìn Sơn Anh ta ngắt lên Buông tay Nhật ra và túm lấy cổ áo Sơn Nhìn mắt đà ngã Sơn rất Sơn lo lắng nước nhìn cô Nhưng mình thì không Lúc này anh ta nổi nóng và chẳng còn muốn quan tâm điều gì khác Anh ta chỉ muốn làm cho Sơn câm miệng Cầm mồm Xứng đáng hay không quan trọng Về mặt pháp lý Ai hợp lý hơn mới quan trọng. Sơn bật cười. Anh mà cũng đòi đến pháp lý á, đừng có lôi nó ra trước mặt tôi, nếu không muốn tôi dùng nó quật ngược lại. Mình cứng họng. Đúng vậy, để có được vị trí như ngày hôm nay, anh đã làm vài chuyện không được đơn đắn cho lắm. Nhưng nó là tình thế bắt buộc. Minh bị đụng đúng chỗ ngứa, điên lên. anh ta vung tay đấm sơn, nhưng sơn đã né được và hất đánh ta xuống đất. Nhật vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Chuyện ánh nhau lại lặp lại một lần nữa, ngay trước mặt cô. Nguyên nhân cũng là vì cô. Dừng lại đi! Nhật không thể nói to được. Hai người đàn ông không nghe thấy tiếng của cô. Cả hai vẫn điên rồi đấm đá nhau trên mặt cát Dừng lại! Tôi bà dừng lại! Nhật lấy hít sức hét lên, sau đó ngồi thụp xuống. Đứa trẻ trong bụng rút cạn sinh được của cô. Và hai người đàn ông này thì đang hành hạ tinh thần cô từng tí một. Đúng lúc này Tống chạy đi, anh đẩy Minh và Sơn. Hai người đang dính chặt lấy nhau và mặt mối thì đầy vết tím bầm xích chạm. Hai thằng điên này, đánh nhau như thế này. Chỉ có kẻ thứ ba là được làm ngương đắc lợi thôi chứ, mọi người đây được cái gì? Tống quát lên, hai người đàn ông vụt vạc nhìn nhau, tự cảm thấy mình ngu ngốc. Sơn đến bên nhận, muốn đỡ cô dậy, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của anh. Tôi đã nói là tôi sẽ tự lo cho mình vậy nên anh đừng tìm đến tôi nữa. nhà trưởng và phi mình, Ánh mắt đánh tàn đầy sự chờ đợi khi cho rằng cô từ bỏ sơn là để đến với mình. có lẽ đưa bé đã khiến cô đổi ý, nhưng lời nói của nhật phát ra và đến tai của anh ta thì hoàn toàn khác. còn anh đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. anh đã từng bỏ rơi tôi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh hay sao? minh đình phản bác nhưng nhìn thấy nhật, gương mặt đầy sự mệt mỏi và đau đớn. Anh không nỡ. Nhật quay lưng rời đi. Bóng lưng cô làm núi, yên trên nền cảnh biển, trông thật thi thảm và đáng sợ. Ba người đàn ông nhìn theo cô, nhưng chẳng ai dám nói gì. Tống lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả ba người. Hai người đều đang bị thủy lợi dụng. Minh và Trân Ngạc Nhiên ngước lên nhìn Tống với ánh mắt khó hiểu và lo sợ. Cô ta làm gì để lợi dụng được họ chứ? Làm sao có thể? Cả hai cùng đồng thanh, tống sửng sốt, cũng hơi buồn cười vì tự dưng lại hoài nghi hai người này là anh em thất lạc của nhau. Cả hai giống nhau đến không ngờ. Cô ta đang lợi dụng tình cảm của cả hai cậu dành cho Nhật để tạo scandal. Cổ phiếu công ty cậu sẽ sụt nếu như có một tình yêu tay ba chấn động dưới giải trí. Mà vừa hay, hai tên ngu các cậu là tình nguyện tham gia mà chẳng biết gì. Sơn và Minh đẩn mặt ra, cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Vì bản thân đều là người trong giới giải trí, nhưng người không hề có tí cảnh giác nào. Cuối cùng, ai là người đau khổ nhất ở đây? Chính là Nhật. Cho nên hai người là ơn nghĩ cho kỹ đi. Cả Minh và Sơn lại cùng đồng tay. Thế bây giờ phải làm thế nào? Tống suýt nữa thì phụt cười. Tại sao hai ông trùm sò về chơi đều trong dưới giải trí? Lai hỏi anh câu đó chứ? trẻ lẽ yêu vào khiến người ta trở nên ngu ngốc hơn? Sao lại hỏi tôi? Cả ba người nhìn nhau, cùng thờ dai. Sơn biết rằng giờ không phải lúc gây gấn với nhau nữa. Anh cần sự hợp tác của Minh, để phản đòn lại Thủy. Sơn ngước lên nhìn Minh, về mặt nghiêm túc đưa bàn tay ra trước mặt anh ta, để bảo vệ Nhật. Minh trần trừ một chút. Anh yêu Nhật, đó là sự thật. Để bù đắp cho cô, không nhất thiết cứ phải là tình yêu mà cô mong muốn. Anh cần làm điều này cùng với Sơn. Sự việc sau này trở nên thế nào Không ai có thể nói rõ được Kể cả tình cảm cũng vậy Anh vẫn còn cơ hội Anh tin là thế Mình nắm lấy tay Sơn Giao kể của hai người được chấp thuận Chỉ là để bảo vệ cô thôi đấy Tống thở vào khi thấy hai người này Thuận hòa được một lúc Thật may cho các cậu là tôi đây Tống vỗ ngực đề cao mình Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tống nhún vai, thời dài và đi về phía xe của mình. Đỗ đó không xa, anh mở cửa xe, xách cổ tay săn ảnh, đang bị chói còng quay sau cốt, lôi tay ra ngoài. Đúng như những gì Tống phân tích, Thủy đang ở nhà, vắt chân lên ghế và nhâm như ly rượu vang. Cô ta đang chờ tất cả những gì mình sắp đặt được lên sáng, bao gồm cả cảnh đánh nhau của buổi tối ngày hôm nay, truyền tin thật cảm động và đặc sắc. Thủy tự cười với chính mình và lầm bầm trong cô như một con điên. Cô ta cầm điện thoại lên gọi cho tay săn ảnh lần trước. Rất lâu sau điện thoại mới bắt máy. Giọng của anh ta thì tào vòng qua điện thoại. Có phần hơi run. Sao mãi giờ mới bắt máy thế nhở? Sao nào? Tôi tính chuẩn không? Anh đã làm việc đến đâu rồi? Rất ok. Cô cứ yên tâm. Về ngập ngừng của anh ta khiến cho tuyển nghi ngờ. Duyên như có chuyện gì đó đã xảy ra. Không sao đâu. Cô yên tâm đi nhá. Tên săn ảnh nói thêm một câu. Thật không? Ổn ma, đừng có làm dối lên Thì gật đầu rực cốt máy Cô nghĩ đi nghĩ lại Nếu như mọi chuyện vẫn ổn Thì sao anh ta lại xóa vẽ như vậy? Cuối cùng cô nhận ra anh ta đang gặp vấn đề Những chữ đầu của ba câu mà anh ta nói Ghép lại sẽ thành rất không ngủ Thì bực bồi uống cả ly rượu và đứng dậy Định rời khỏi nhà Nhưng cô ta không biết phải đi đâu Tại sao này chết tiệt không nói cho cô địa điểm mà nhật tới Cô ta bực tức đạp đồ có dính sofa. Thời điểm này chỉ có thể chân rợi, thật là khiến người khác phải sốt ruột. Nhật ngồi trong phòng trọ thu dọn đống quần áo, vì họ biết cô đã đến đây. Cho nên cô lại phải nghĩ đến một nơi khác. Có tiếng gõ cửa vang lên. Nhật đoán chỉ có thể là Sơn hoặc Minh. Cô không muốn mở cửa. Em gặp anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Nhật bị tai nạn. Cô liếc nhìn ra phía cửa sổ đây là tầng một, cô hoàn toàn có thể trốn ra ngoài mà không sợ ngã chết Minh đứng ngoài một lúc không thấy đồng tính gì, thì trở nên lo lắng. Anh ta sợ rằng Nhật bị làm sao. Anh ta co chân đạp bay cái cửa phòng nghỉ của Nhật. Lúc này Nhật đã trèo được một nửa người ra ngoài cửa sổ. Minh vội vàng chạy tới túm lấy tay cô. bỏ ra. Em không cần phải đi khỏi đây, với anh sẽ đi. Nhật giật mình, anh ta lại chịu buông tha cho cô. nào có dễ dàng thế? Chắc chắn anh ta đang có nhiều Xin em, quay trở lại đây được không? Anh có vài điều muốn nói về Nói xong rồi anh sẽ đi Anh không làm việc em nữa Nhật đồng ý Quay trở lại phòng mình Sơn gục đầu xuống Anh không biết nên nói thế nào Nhật luôn nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cô Nhưng sự thật thì không phải thế Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên đi Mình thở hắt ra Cuối cùng thì anh cũng không trốn tránh được Anh không hề bỏ rơi em Minh cảm thấy như mình đang kể khổ Đó là lý do vì sao anh giống chuyện này không nói cho cô Sao cơ? <cười> anh không bỏ rơi em Là anh bất đắc sĩ phải làm như vậy Nhật đi đến bên bàn, ngồi xuống Có lẽ đây là một câu chuyện khá dài Không thể cứ đứng mà ngay được Nói đi Em có nhớ năm đó Em đã bị bắt và bị đánh gãy tay không? Nhật nhìn xuống đôi tay mình Làm sao mà quên được Nó đau nhất thường xuyên Cứ như là một lời nhắc nhở mà anh ta đã để lại cho cô, rằng đừng có ngu ngốc vào mù quáng mà tin vào tình yêu của bất cứ dạ đàn ông nào. Anh nghĩ tôi có quên được không? Đó là quản lý cũ của anh. hắn được lệnh của giám đốc là phải tách em ra khỏi anh. Thời điểm đó, anh không được yêu đương. Em biết mà. Nhật nhốn vai, cô nhớ lại ngày tháng yêu đương vùng trộm của hai người. Một lần nữa cảm thán về cái sự khốc liệt của ngành giải chính Họ hoàn toàn có thể vì một vị trí Mà giết người Hắn ép anh phải rời đi Ra nước ngoài Học một hoa quán luyện Nếu không sẽ giết em Vì anh trần trừ Nên hắn đã đánh gỡi tay em Nhà tim lặng Cũng không nghĩ đến chuyện này là xảy ra với mình Anh buộc phải rời đi Bây giờ anh ta nói ra chuyện này Thì có tác dụng gì chứ của đã vĩnh viễn bị tổn thương và không thể tin ai. Yêu ai? Khúc mắt trong lòng Nhật được giải tỏa. Nhưng trái tim thì vĩnh viễn mang một vết xẹo. Anh nói xong chưa? Nhật đứng lên đi ra phía cửa. Đặt tay lên cầm nhẹ và vằn nhẹ. Cánh cửa bật ra. Minh cúi đầu. Cô vẫn không tha tử cho anh. Cảm ơn em đã chịu nghe nói. Khi cánh cửa nó đó dần đóng lại, Minh nghe thấy tiếng thị thào của Nhật. Cảm ơn vì đã bảo vệ em. Mình cảm thấy nhảy nhóm. Dù sao cô cũng chấp nhận chuyện này. Nhật ngồi xuống thách, dựa lưng và thành cửa. Những thắc mắc giống tương của cô đang dần được giải quyết. Nhưng cô vẫn chẳng thấy khá hơn là bao. Có những chuyện, nếu như không biết thì sẽ tốt hơn. Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Nhật mở cửa ra. Sơn đứng trước cửa. Trên tay anh cầm một tấm thiệp mời đám cưới. Sơn đưa nó cho Nhật. Cô dùng suốt khi tính trên đó là viết tên mình và tên của anh Anh có ý gì? Nhật nhìn tấm thiệp cưới, vẻ mặt đầy cảnh giác Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn với cô Dù đã biết đứa bé không phải con của mình Sơn cánh nhật về phía ghế sofa Để cô ngồi xuống ghế, còn mình thì cười gối trước mặt cô Anh gần mặt nhìn lên Nét mặt và ánh mắt đều là sự chân thành Tôi muốn nói về một chuyện Tôi vẫn đang ngay đây Nhà thật sự rất cần một lời giải thích Thật ra cô cũng biết Chuyện kéo dài đến thời điểm này Và trở nên dối dây như thế này Cũng là vì cô không đủ dứt quá Cô không hiểu Phải làm như thế nào thì bọn họ mới thôi không đeo bám cô nữa Cô chỉ có thể nói không với họ cũng như vậy là đủ Nhưng miệng thì nói không khi Sơn xuất hiện Hay là cười cả Minh cô cũng để yên Thậm chí còn có phần rửa dẫm. Đó hoàn toàn là sai lầm Chính thái độ... Dùng rằng này để kiếm trai người họ Đều tưởng rằng họ có cơ hội Em đã đọc tin tức mới chưa? Nhật ngớ người ra rồi lắc đầu Có lẽ đó không phải là tin hay ho gì cho cả Lúc tối Có một vài kẻ đã ném Giác vào trứng vào em Chính binh đã chán tre Nhật gật đầu Thì ra đó là lý do vì sao trông anh ta thê thảm đến vậy Anh ta hoàn toàn che chắn cho cô Khiến cho cô chẳng bị làm sao Và cũng chẳng hề biết gì cả Giết cuộc đã xảy ra chuyện gì Tất cả bọn họ đang phải chịu đựng chuyện gì đây Đó là lỗi của tôi Thủy nổi cơn ghen khi biết tôi đã thích em Tôi mắc sai lầm với cô ấy Và bây giờ em đã là người phải gánh chịu Tóm lại cô ta đã làm gì từng tin đồn em và Minh đang yêu nhau Với một ngôi sao hot này anh ta Scandal đôi khi cũng tốt Nhưng với thì không Fan của anh ta dư luận Tôi biết Tôi đã từng trải qua chuyện này Họ sẽ chỉ em mũi rùi Về phía tôi Nhật cắt lời xưa Lần này thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều Thủy được công khai danh tính và hình ảnh của em Mà thời điểm này mình cũng nổi tiếng hơn trước nữa Nhật nhớ mày Nếu nói rằng cô không lo lắng Thì đó là nói dối Cô đã làm việc trong ngành này đủ lâu Để hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình Nhưng cô vẫn không hiểu Chuyện này thì có gì liên quan đến việc kết hôn Vậy thì kết hôn banh vào lúc này Thì có tác dụng gì Sẽ có thể đánh tan mọi nghi ngờ của mọi người Sơn cầm lấy tay cô Bóp nhẹ bàn tay Anh vẫn luôn muốn cô hãy tin tưởng mình Nhưng Nhật thì chẳng thể nào tin được ai Anh quên là đứa bé không phải con anh không Nên là con của mình Ai chứng minh được điều đó Tờ giấy chứng nhận đó hoàn toàn có thể là giả Nhật trần trừ Cô suy nghĩ một lúc lâu Chuyến tránh sự việc thì được bao lâu đây Cô sẽ phải đi khắp nơi, chui nhồi và rời khỏi cuộc sống quen được của mình bao lâu đây. Nhật biết rõ bỏ đi không phải là biện pháp an toàn. Muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng thì chỉ có đối đầu với nó. Dù cho đứa bé không phải là con tôi thì đã sao? Tôi đã nói rằng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Tin tôi một lần này thôi, được không? Sơn tiếp tục khẳng định. Nhật buông một tiếng thở dài, cuối cùng cũng gặt đầu. Được rồi, về tiết kết luôn. Cuộc sống của cô... Từ cô quyết định Nhưng cô vẫn cảm thấy mình như là đang bị ép buộc vậy Tất cả đều bắt nguồn từ đêm đó Nếu như cô kiểm chế được bản thân mình Nếu như cô không muốn say Thế thì sẽ chẳng có mớ bồng bong này Đúng là cuộc đời Thứ gì cũng có thể xảy ra hết Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ nói chuyện yêu đương vai Bây giờ Lại kết hôn với cả sếp của mình Một cuộc hôn nhân Chẳng hề có tình cảm từ hai phía Thật nực cười Sơn vui mừng ra mặt Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một bộ nhấn Chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ Có lẽ là Từ cái lần anh nói với cô Hãy kết hôn đi Nhật tỏ ra ngạc nhiên Cứ chạy bầu Trốn scandal như cô mà cũng được cầu hôn Phải giống thủ tục chứ Tôi không muốn em chịu bất kỳ tiệt tòi nào cả Sơn cầm lấy tay nhật Lòng chiếc nhấn đơn giản màu bạc sáng bóng Chiếc nhấn nằm trên tay Nhật Khiến cô cảm thấy bàn tay mình chiếu xuống Ngấy nặng vô hình Đè ép lên tinh thần của cô Vài hôm sau đó Sơn tất bật chuẩn bị đám cưới Nhật vẫn đi làm như bình thường Cô được chuyển về làm thư ký riêng của Sơn Thông tin về đám cưới Và cô dâu hoàn toàn được giữ bí mật Không một ai đều biết đến Tống là người thay Sơn Chuẩn bị kế hoạch cưới Cũng ta anh ta đưa ra thông báo với truyền thông rằng Mình sẽ kết hôn Mục đích là để làm gì scandal của mình. Dù sao thì một giám đốc của công ty giải trí Cũng được khá nhiều người chú ý đến Chỉ có Minh là không tham gia vào bất kỳ một khâu nào Anh ta buộc phải im lặng trước thông tin mình đã có bạn gái để bảo vệ Nhật Điều đó khiến Thùy không hài lòng Bằng cách nào đó cô ta tìm được đến nhà của Minh Minh hơi sửng sốt khi thấy Thùy đứng ngoài cửa Anh vội kéo cô vào trong nhà Cô điên gì sao? sao cô lại làm như vậy, giờ lại còn đến đây Tôi chỉ đang tìm cách giúp cả hai chúng ta đạt được mục đích. Anh đừng có quên là đã hứa gì với tôi. Mình nhớ chúng. Những lời hứa trong lúc nông nổi muốn dành là nhật máy anh đã nói với Thủy. Mình chán nản. Thả mình xuống ghế sau khi để lên bàn một cốc trà hoa cúc Sao mà quên được? Nhưng không phải tất cả đều đã xong rồi sao? Mình chỉ vào cốc trà. Cho cô đấy, uống đi. Thủy không do dự, nâng trà nên uống ngủ. Cô ta không để ý được Minh đang nhìn theo cô ta. Mắt không rời một khoảnh khắc nào. Sao lại xong đứa? Chỉ cần anh lên tiếng, không phải sẽ khuấy tung dư luận hay sao? Minh thở dài. Ngả đầu ra ghế. Bộ dáng lười biếng và ngả ngốn. Cô không biết gì à? Sơn sắp kết hôn, vướng nhật. Cả hai chúng ta đều không còn cơ hội nữa rồi. Tuy nhiên được tin này thì tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu. Cô chỉ tưởng là... Sơn thông tin đồn nhảm để dìm vụ scandal của Minh xuống. Không ngờ anh ta lại kết hôn cái thật. Lại còn là với Nhật, người mà thủy hết vô cùng. Sao cơ? Minh chợt trên điện, nhận ra mình đã lỡ lời. Anh ta im lặng một hồi lâu. Không nói gì cả, làm cho thì càng xuất sáng. Thuyền ngồi xuống cạnh Minh. Anh không ghen à? Ghen? <cười> nhưng biết làm sao được. Vẫn có cách, nhưng anh phải giúp tôi. Minh trùng người dậy, ghé sát vật Thủy. Cô ta cũng đã gái tay, thì thào vài tiếng. Minh chừng mắt nhìn cô ta. Thủy nắm lấy cổ áo của Minh, kéo ra, tháo từng chiếc cúc ra một. Minh không từ chốn cô ta. Chuyện gì đến cũng phải đến. Chỉ cần Thủy có tai, cô ta có thể bám giết lấy Sơn không buồn. Đó là cách duy nhất để lấy lại mọi thứ, và đưa mọi người về vị trí cũ của mình. Đêm trước đám cưới, Sơn bị đám bạn lôi đi nhậu một trầu theo đúng thủ tục. Anh ngồi ở quán rượu, dù đã từ chối, nhưng vẫn không tránh được mà phải uống vài ly. Gần nửa đêm buổi tiệc độc thân vẫn chưa tàn. Sơn còn đang ho lắng không biết nhập sự thế nào. Liệu rằng cô có bị bồn trồn, hay gặp vấn đề gì về tâm lý không? Người ta hay bảo cô dâu trước ngày cưới đều có biểu hiện bất an như thế. Sơn cầm áo khoác, đứng dậy và xin phép ra về. Vừa ra đến cửa anh đụng ngay phải Thủy. Cô ta trông có vẻ như không phải đến quán rượu để chơi. Hãy gặp đối tác. Cô ta đang đứng đợi ảnh. Cô còn đến đây làm gì? Em... Thủy ra vẻ chẳng chừ, Vẻ mặt đầy sợ hãi và buồn thương. Sơn cầm cười kinh bỉ. Không biết cô ta lại diễn trò gì đây. Sơn không muốn xem khỉ diễn sĩ. Anh trực tiếp bỏ qua Thủy. Nhưng cô ta đã níu tay lại. Em xin lỗi. Vì đã làm sai một chuyện. Một vài á. Sơn cười khảy. Quay lại nhìn Thủy. Được rồi, là nhiều chuyện Nhưng anh cũng chỉ sợ mất anh Em cũng thể không có anh được xem bật cười Anh chẳng nhịn được nữa khi thấy diễn rất tệ hại của Thủy Cô chỉ không sống được khi thiếu tiền và địa vị thôi Không phải thế Hãy nghe một lần thôi Rồi anh muốn làm gì cũng được xem quay hẳn người lại với Thủy Vút thẳng áo Đứng thẳng người lên nghiêm túc chờ đợi Hài Được Cô nói đi xem nào, tôi đang đợi đây Em... em có thai rồi Là con anh Sơn nhăn mặt Không ngờ cô ta có thể đề chuyển đến mức độ này <cười> Cô nghĩ tôi sẽ tin á thì đưa ra một thời giấy khám thai Cái thai đã được gần bốn tháng Sơn nhìn lại thì một lần từ trên xuống dưới Nhưng vẫn tỏ ra không tin Tại sao tôi phải tin cô Đến tình yêu còn có thể là giả thì coi vật gì hữu hình là thật được ở đây hả? Sơn thả từ giấy xuống trước mặt thủy rồi phủi tay. Cô đừng nghĩ có thể lừa được tôi thêm bước nữa. Biến đi. Sơn quay lưng bỏ đi. Thủy siết chặt tay lại. Nếu như ta đã vô tình như vậy, thì cô cũng phải cho anh ta thấy cái giá phải trả là cái gì. Anh muốn kết hôn, ấy. chẳng có chuyện gì là dễ thế đâu. Cuối cùng cũng đến lúc phải kết hôn. Nhặt mặc chiếc váy cưới một cô tròn vội vàng và quan quýt. Bởi chẳng nghĩ sẽ có ngày mình thế này. Một đám cưới không mong muốn, với một người đàn ông mà cô chẳng hề chắc chắn lắm. Một vài nhân viên tranh điểm đam làng tóc và đánh phấn cho cô. Vui lên đi chứ, hôm nay là ngày trọng đại cơ mà. Gương mặt nhạt méo sạch. Cô làm sao mà vui cho được? Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng bày ra một nụ cười. Dù sao Sơn cũng là nhân vật có tầm cỡ, không nên để cho anh ấy mất mặt. Trăng điểm xong Nhật lấy cớ đuổi kéo tất cả các nhân viên ra ngoài Cô muốn ngồi một mình trong giây lát Cho đến giờ cô vẫn chẳng thể tin được Là mình đã lấy chồng Và người đầu gối tay ấp với cô Là chính là Sơn Nhật nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ Nếu như cô tỉnh lại Thì sẽ chẳng còn gì hết Nếu được như vậy thì tốt quá Nhật đưa tay ra Tự béo mình một cái Cơn đau nói ập đến báo cho cô biết tất cả Chỉ là mơ tưởng của cô mà thôi Cô vẫn đang ngồi đây Trong phòng nghỉ của một khách sạn cao cấp Mặc một bộ váy cưới nặng nề và cứng nhắc. Tống có cửa Anh ta mang tới cho cô một ít ăn vặt Ăn chút gì đi Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn đấy Nhật gật đầu Cầm một cái bánh lên và chịu chạm nhai Lát nữa anh sẽ là người dắt em vào lấy đường Tống hào hứng thông báo Anh muốn cô vui lên một chút Nhưng cương thành cưng Tại sao chúng ta phải làm thế này Nhật đột nhiên hỏi Đây là điều mà cô vẫn không hiểu Có phải cô chỉ cần kết hôn với Sơn Chờ mọi chuyện qua đi Và hai người lại đường ngay nơi đi Vậy thì họ cũng không cần phải đăng ký kết hôn đâu đúng không Đây chỉ là một giải pháp Chứ không phải là sự trói buộc Nhà thi vọng Tống sẽ gật đầu Mọi người đang muốn tốt cho em mà Nhưng em lại không thấy tốt thế nào Tống thở dài Anh biết rằng Sơn đang lợi dụng cơ hội này để có được Nhật tránh cô bên cạnh mình Hướng trước rồi yêu sao? Nhưng với tâm lý bất an này của Nhật Chắc chắn Sơn sẽ gặp nhiều khó khăn Để có thể làm cô tin tưởng mình Anh cần làm gì đó để giúp Sơn Tin tức đã được tung ra ngoài Dư luận phản ứng rất tốt Đám fan của mình cũng đã dịu xuống nhiều rồi Vậy Nhật nhằn nhà tròi không muốn quan tâm lắm Với cô thì chẳng còn chuyện gì là lớn nữa Ngay cả có con Hay là kết hôn với một người Những chuyện cô không mong muốn nhất Đều đã xảy ra cả rồi Đừng nghĩ nhiều Tống đứng dậy vỡ vai Nhật Quan trọng nhất là bây giờ đã Nhật mí môi gật đầu Tống rời đi Để cô lại một mình trong phòng nghỉ xin đứng trên bục Nơi được trang hoàng vô cùng đẹp Anh mặc bộ tút đen Rắn vào bông hoa đỏ ngực Xem hồi hộp Chờ đợi Nhật bước vào lễ đường Mẹ của anh Bà Liên ngồi dưới khán đài Ngay hàng ghế đầu tiên Tất nhiên là bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc Vì thằng con của mình cũng đã lấy được vợ Sau lời giới thiệu của MC Tống dẫn Nhật bước tới Sơn khẩn trương khi thấy Nhật trong bộ váy cưới Và đang tiến về phía mình Anh biết là cô đang diễn Gương mặt vui vẻ và rằng dứa kia Đều là giả Anh biết Mình đang làm điều không tốt Đang lợi dụng cơ hội này để ép buộc cô phải kết hôn với mình Nhật đứng trước mặt anh Trên gương mặt trông như là đang Vui vẻ Là đôi mắt buồn bực Chiếc nhấn cưới được rồng vào tay cô Một cảm giác là lùng chiếu xuống Cả trên ngón tay Và cả trong trái tim cô nữa Không tệ lắm Đột nhiên Nhật phát hiện ra mình Là không quá mức chán ghét cái đám cưới này Hay chiếc nhấn này Hay là sơn Nhật thoảng hốt rơi nước mắt Đừng khóc Em chỉ đang xúc động thôi, không có gì Sen cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi cô Ở giờ phút này Nhật tự nhiên cảm thấy mình còn có một chuyên mong chờ Thế là thế nào Cánh cửa hội trường đột nhiên bật mở. Thủy đứng ở giữa cửa, gương mặt đầy dần dứng. Dừng lại! Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Thủy. Nhật lo lắng và khó chịu. Lòng bàn tay cô bứt đấm mồ hôi. Sao cô ta lại bám ra như đỉa vậy? Sơn nắm lấy tay cô. Ý muốn nói với cô hãy yên tâm, Vì anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Thủy hùng hổ xông đến, Cô ta dừng lại trước khán đài cửa nhếch mép. <cười> Tôi phản đối đám cưới này Cô gái, đừng có phá đám chúng tôi như thế chứ Đây không phải là nơi để đóng kịch đâu Anh xin đùa cợt để làm dịu bớt sự căng thẳng Thủy nhín răng, chỉ thẳng và nhật Cô ta là hồ ly tinh Cô ta chính là kẻ thứ ba xem vào nhà tôi và ấy Làm sao tôi có thể đồng ý với đám cưới này được Thủy đột nhiên nhào lên bục, túm lấy tay sơn Khói mắt cô ta đang dâng đẩy nước Anh đừng tin cô ta, cô ta lừa anh đấy thử chỉ vào bồng nhật. Đứa bé này không phải của anh, nó là của mình. Tất cả mọi người trong khán phòng đều xứng lại. Cô gái này đang nói năng cuội cái gì đây? Sườn đã tính toán rất kỹ càng, Trong đám cưới còn mời cả đám nhà báo phóng viên tới để họ viết bài cho mình. Nhưng không ngờ đây lại là một bước sai lầm. Hiện giờ, đám nhà báo đang chụp ảnh lê liệu và ghi hình toàn bộ những gì đang xảy ra. thủy nhìn xung quanh. Cô ta nhận ra rằng đám khách mời ở đây đang chờ đợi diễn biến tiếp theo. Cô ta lén nhìn Sơn và trao cho anh ta một nụ cười đáng chí, đồng thời lấy ra một tập phim siêu âm và giấy trách nghiệp. Màn kịch thi thảm cứ thế tiếp diễn. Thủy khóc lóc, đưa mấy tờ giấy lên trước mặt Sơn. Anh xem đi, tất cả những gì trên đây đều là sự thật. Cô ta đang lừa anh thôi. Nhặt thở dài, cô không chịu được nữa. buông bàn tay đang nắm chặt đất tay mình ra, và tự động rời đi. Sơn ra hiểu chưa tống đuổi theo cô. Bà lên đứng dậy, bà tỏ ra tức giận và nhìn về phía anh. Tặng cho một cái tát để cảnh cáo và rời đi. Sơn thở dài, anh nhếch nhìn thủy. <cười> cô vừa ý chưa? Tất cả tan nát hết như ý cô muốn rồi đấy. Chỉ hết đâu, còn nhiều chuyện chờ đợi anh lắm. Tôi sẽ bắt anh phải trả lại từng chút một. Thủy nhếch mép, cười khẩy, rồi giả vờ cúi đầu xuống như đang khóc. Sau khi Sơn bỏ đi, đám phóng viên xuống với cô ta và bắt đầu hỏi hàng. Như Thủy mong đợi, mẹ của Sơn liên lạc với cô ta và hẹn gặp riêng cô ta một quán cà phê. Bà muốn biết thực câu chuyện này là gì? Thủy vác cái bộ mặt đưa đám tới, ngồi xuống trước mặt bà đi Cháu uống gì? Cà phê nhé. Thủy xua tay lắc đầu tỏ về ngờ ngủ. Cháu không uống được cà phê. Được rồi, vậy thì cho tôi thêm một ly nước cam nhé. Bà Liên nói với nhân viên phục vụ và quay lại nhìn Thủy sau khi đã gọi nước xong. Chuyện hôm vừa rồi là thế nào? Cô có thể nói rõ hơn được không? Thủy cúi đầu tỏ vẻ khó nói. Cháu... Cứ nói đi. Nếu lỗi là thằng Sơn, bác sẽ đứng ra làm chủ cho cháu. Thủy tầm cười. Cô ta cũng chỉ chờ đợi cơ hội này thôi. Không phải tại anh Sơn, là tại cô kia. Nó làm sao? Bà Liễn rất thắng hỏi. muốn sắc mình xem có đúng là con mình đã làm chuyện có lỗi cho con gái này người ta không? Cô ta Cô ta là nhân viên cấp dưới của anh Sơn. Có qua lại với nghệ sĩ dưới trướng của anh ấy và chót có thai Người đàn ông kia dừng bỏ cô ta. Thế nên cô ta đã tốm lanh rơi đán vạ. Thủy tuôn ra trớn chu một chẳng nói dối. Câu chuyện được sắp xếp. Nên chẳng vấp chút nào. Anh Sơn ơi, Anh ấy... Bà Liên nắm lấy tay cô An Nồi Cháu cứ nói đi Không cần anh rè gì cả Bác không ủng hộ bất kỳ hành động sai trái nào Kể cả là thằng Sơn đi chân nữa Anh... anh sẽ bỏ cháu để đi theo cô ta Anh... anh ấy bỏ cả đứa bé này Bà Liên sửng sốt Không ngờ con trai mình là tán cẩn lương tâm như thế Bà có nghe nhầm không Đến con ruột của mình mà nó cũng bỏ rơi như thế Cháu... Vâng Cháu đã có thai với anh ấy rồi Đưa bé được bốn tháng Bác đừng trách anh ấy Chẳng qua là anh ấy bị lừa thôi Tất cả là tại cô ta Bà Liên xa nhảy lên tay của Tùy để chấn an Cháu không cần lo gì cả Bác sẽ xử lý chuyện này Sau khi rời khỏi đám cưới Nhật trở về căn phòng khách sạn mà dân đã thuê để cô trang điểm Cô đúng là ngu ngốc khi làm như thế này Nhật khóa cửa Nhất mình trong phòng Đám phong viên bên ngoài gõ cửa suốt từ hôm qua. Sau đó mọi thứ trở nên yên nắng. Cô cứ ngỡ là bọn họ đã bỏ cuộc sau một thời gian dài chờ trước cửa phòng. Nhưng cô đã nhầm. Tất cả đều cắm trại ở ngoài cửa. Nhật trở dài, không ra ngoài nữa. Cô thắt mòn thiết bị liên lạc với tất cả mọi người. Cô muốn được yên tĩnh. Nhật chẳng biết tại sao những chuyện thế này lại cứ liên tiếp xảy đến với mình. Cô đã làm sai điều gì? Nhật lục lại chi những của mình để chứng minh rằng, cô bị như vậy, liệu có phải do quả báo không? Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu tại sao. Chiếc bánh cô ăn dở vẫn còn trên bàn. Đã gần hai ngày trôi qua, kiến cũng bâu đầy. Nhật vì cười, cảm thấy mình cũng giống như chiếc bánh ngọt đang hỡ hình và cả đàn kiến đang sâu xé mình. Cô gói hết đống bánh lại và vứt vào thùng rác. Cơn tráng váng mệt mỏi kéo đến khiến cô chỉ muốn ngủ. Sơn và Tống đã đi tìm Nhật suốt hai ngày Không ai biết cô đâu Bởi khi họ đến Tân thì họ lại báo rằng cô đã trả phòng khách sạn Sơn lo xuất phó thì không thể liên lạc với cô. Minh nhận được tin thì vô chạy đến khách sạn Anh phát hiện ra đám phóng viên đang trừ trực trước cửa phòng khách sạn mà Sơn đã thuê Cửa khóa trong, anh không mở được Gọi cửa thì không ai nghe Đám phóng viên thấy anh thì xuống vào Kẻ nói người trịa mít Anh cáo lên Tránh ra tất cả mọi người càng nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nhật nhờ biểu hiện này của Minh họ đều cho rằng lời mà Thủy nói là đúng Minh không để tâm cũng lắm là anh giải nghệ. Minh co chân đạp đổ cánh cửa và đi vào trong phòng Nhật đang nằm trên giường chăn đắp một nửa cả người co quắp như con tùm gương mặt cô tái Nhật và chán thì đầy mồ hôi trong khi cơ thể lại lạnh ngắt Minh bế sắp cùi Minh bế Nhật chạy ra phía cửa Lúc này anh mới chợt nhớ ra là cả đám phóng viên đang vây kính bên ngoài. Tất cả đều chỉ trực chờ bất kỳ hành động nào đó của anh, rồi sẽ giơ ống kính lên và chụp lê liệt. Giờ phút này chỉ một hành động nhỏ bất cẩn thôi, cũng có thể đẩy vụ scandal này lên cao hơn. Anh không thể đưa nhật vào tình huống khó xử hơn nữa. Tốt nhất là gọi cho Sơn. Dương Minh hoàn toàn không muốn nhờ Sơn một chút nào, nhưng chỉ có Sơn mới có đủ khả năng để giải quyết chuyện này hồn thoả. Mình đặt nhật xuống giường, đắp cái xui thì gọi cho Sơn. Chưa đầy nổi tiếng xong Sơn có mặt vào phòng khách sạn. Tống đâu? Tôi tưởng anh ta đi cùng với anh. Đi xử lý đám phóng viên rồi, cô bị làm sao vậy? Sơn lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường, mình lắc đầu. Có thể là trúng gió, hoặc là quá mệt mỏi và lo lắng, dẫn đến kiệt quệ như thế. Tôi dám chắc tinh thần cô ấy không ổn định, không tốt cho cả cô ấy và đứa bé. Xem cuối đầu, anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhật. Bộ váy cưới mà cô cởi ra còn treo chín mắt. Những hạt trâu lấp lánh đằng này đã dính anh phải như mày. Anh đã hại cô. Anh không lo liều mọi thứ chu toàn, nên khiến cô trở nên như vậy. Đứa bé và cả những chuyện này đang vắt tiệt sức lực của cô ấy. Mình cảm thán, anh cũng cảm thấy bất lực và dấu hổ khi không thể làm được gì cho Nhật ngược lại còn trở thành kẻ bị lợi dụng khiến cuối thêm khổ sở. Tất cả là lỗi của tôi. Sơn nhắm mắt lại, gục đầu lên tay nhật, Minh vỗ vai anh ta. Giờ không phải lúc đổ lỗi cho bản thân hay cho bất kỳ ai cả. Giải quyết chuyện này mới là điều quan trọng cần làm. Sơn ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước thái độ của mình. Anh ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ anh ta muốn giúp lui? Sơn quang cho mình một ánh nhìn đầy thắc mắc. Minh gật đầu về. Đúng vậy Vì chuyện đó trở nên mất kiểm soát Minh cho rằng đó là tại anh Nếu anh không đòi quay lại Nếu như không vì để bản thân bất cảm thấy tội lỗi Và bất an khi đã bỏ duy nhật Thì bây giờ mọi chuyện trở loạn lên như thế này Anh thật sự thấy mình ích kỷ. Anh nên từ bỏ tình cảm của mình Sơn thấy như đã chút bỏ được một gánh nặng Tống mở cửa, bước vào Vẻ mặt lo lắng và hứt hại Sao rồi? Cả Minh và Sơn nhìn thấy anh ta được lắc đầu Tổng hiểu rằng tình trạng của Nhật không hề khả quan Tổng cứ như là anh trai của Nhật vậy Nếu như cô biết được điều này Hẳn là cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm Bởi xét trên một phương diện khác Tất cả những thiếu thốn từ tuổi nhỏ Đều đang được những người đàn ông hiện tại Cố gắng bù đắp cho cô Tương nghĩ ở lại đây không khả quan Cô cần một người chăm sóc Và cần một không gian gì Mình liền tiếng Anh đoán chắc rằng Nhật không muốn ở khách sạn này Nơi có ký ức về đám cưới dở dàng Hay là nhà của anh, hoặc của Sơn? Đến nhà của tôi đi, tôi vẫn còn một phòng trống cho khách. Thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Khách quan mà nói, cô sẽ ở đó hơn đấy. Tống tức thở lên tiếng. Cả anh và Minh đều nhìn về phía Sơn, chờ đợi một quyết định. Sơn gật đầu sau một rồi suy nghĩ. Cứ như vậy đi. Tôi nghĩ cách hành xử phía bên mẹ tôi và Thủy. Sơn dày chán, những chuyện đau đầu này đến khi nào mới kết thúc đây? Nhật tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô ngồi dậy dựa lưng vào tường, lờ mờ nhìn quanh căn phòng làng, không phải bệnh viện cũng không phải khách sạn. Vậy có thể là nhà của Sơn. Nhật nhún vai đầm bầm với chính mình. Cô cũng chẳng muốn xuống khỏi giường và cũng không còn sức lực cho chuyện này. Nhật cứ thế ngồi yên trên giường, kéo chăn đắp qua bụng để ủ ấm cho mình. Cô bắt đầu suy nghĩ bông lung về tất cả những gì đã xảy ra. Cô đã nghĩ về nó bao nhiêu lần rồi, lần nào cô cũng lựa chọn trốn chạy. Tại sao cô lại hèn nhát như vậy? Điều đó có ích gì cho những việc này? Nhật thầm tự vấn chính mình, và cảm thấy bản thân thật lốn bịch. Đáng ra, cô nên cố gắng tìm cách giải quyết, thay vì bịt mắt chính mình và có u mê trong cái thứ tình cảm bản năng. Đáng ra cô nên phải rõ ràng mọi thứ. Nhật cùng mắt xuống. Có phải đã đến lúc cần thay đổi rồi không? Đúng là con người Luôn làm những chuyện ngu ngốc Trước khi nhận ra mình thật sự cần gì Tống bất ngờ bước vào Trên tay xách một túi đồ Nhật nheo mắt Cố nhìn xem đó là gì Cô tỉnh rồi Nhật vẫn dương mắt nhìn anh ta Sao cô không nói gì Nhật không trả lời Có phải cơn sốt khiến cô mù mì đầu thì đi rồi không Tống nhận ra rằng Nhật có nhiều điều gì đó khác là Anh bỏ đống đồ xuống đất Rồi đi đến bên cạnh giường và ngồi xuống Sao vậy? Cô có chịu ở đâu sao? Nhật lắc đầu Tống không hiểu tại sao Nhật lại trở nên như vậy Có lẽ những chuyện vừa rồi Khiến cô bị sốc Anh đã đọc khá nhiều về những trường hợp như vậy Anh hiểu rằng Nhật cần thời gian để tiêu hóa Hết những chuyện đã xảy ra Anh đặt tay lên vai cô Bóp nhẹ để vốn về Và cho cô thấy rằng cô không cần phải lo lắng gì ở đây Tôi hiểu cô cảm thấy không ổn, Không cần lo lắng quá Cứ nhận tâm và nghỉ ngơi đi Không ai biết cô đây đâu Nhật gật đầu Chính cô cũng thắc mắc vì sao mình không thể nói được một lời nào Cô rất khẩn trương Tôi đi lấy chút gì đó ăn được Hay uống được cho cô nhé Nhật gật đầu Sơn nhận được điện thoại của Tống Vội vàng ra khỏi nhà Anh muốn mang chống gặp Nhật Bà Liên ngồi ở phòng khách Khoanh tay trước ngực trông vô cùng khó chịu Con đi đi đâu Một lắm rồi con ra ngoài có việc một chút bà liên đứng dậy nắm lấy tay áo anh và giữ lại con lại đi gặp cái con bé đó chứ gì không được đi Ơ, cũng là vợ con chiều kết hôn cũng chưa đăng ký mẹ không chấp nhận con dâu như thế xuân chán nản coi là nhìn mẹ của mình bà liên tỏ ra rất kiên quyết <cười> mẹ ta tin lời bịa đặt của một người khác còn hơn tin con à? anh đoán rằng thủy đã nói gì đó với bà thì đã mang tay đứa con của con Con bé nó có bằng chứng hẳn hoi Còn cô gái kia thì có gì Con đừng để nó bị lừa Sơn gạt tay bà Liên ra Anh đi đi đến cửa Sò dây vào mặt quần áo khoác vào Chuyện ai lừa ai Tốt nhất là chờ thêm một thời gian nữa rồi sẽ rõ Còn đứa bé của nhật Chỉ cần thử ADN một lần Không phải sẽ rõ ràng tất cả hay sao Mẹ Những lời nói miệng chúng ta không thể tin được Bà Liên nhớ mày Bà không cản được con trai Những lời của Sơn nói cũng có lý Không thể nào cãi lại được Dù muốn đứng về phía thủy Bà cũng chẳng có cách nào Nhưng bà cũng cho rằng là mình nên làm gì đó Bà luôn đi lại trong phòng khách Lo lắng không thôi Lúc Sơn tới nhà của Tấm Thì thấy Nhật đang ngồi ngoài phòng khách Cô quanh chân vòng tròn trên ghế Xem TV và bảo ngô Trông thật thư giãn Cô chỉ liếc nhìn anh một cái Rồi lại tiếp tục quay về xem phim Tống thỏa mặt ra từ bến với tay gọi Sơn vào. Cố sao vậy? Tống lắc đầu nhốn vai. Tụ không biết, là mời bác sĩ thử xem. Sơn lại ngó ra ngoài một lần nữa, khẳng định là Nhật trông không giống như cô có vấn đề. Nhật ngước lên nhìn anh, nhíu mày, rồi lại quay đầu trở về. Hai má cô đỏ bừng lên, thầm nghĩ rằng tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ. Sơn bước về phía cô, tim Nhật đập thình thịch. cô làm rơi cả bịch bỏng ngô xuống đất nhưng cũng không thể nhặt mà đưa hai tay lên ôm lấy ngực mình. đai trái tim đang làm loạn lên trong lòng ngực. sơn tiến đến gần cô hơn. anh cúi người xuống, giang cô trong vòng tay mình. nhật lùi lại phía sau. sơn cản được nước lấn tới. nhật vẫn hoàn toàn im lặng không nói gì. cả sơn và nhật đều chắc chắn rằng nhật đang có vấn đề về tâm lý. có lẽ đó là lý do khiến cho cô không thể nói được nữa. mấy ngày liền nhật chỉ có thể quên quẩn ở nhà của tống. Sơn thường xuyên tấn để chăm sóc cho cô. Nhật không thể không suy nghĩ. Vì sao cô chấp nhận chuyện này? Nhật ngồi khoanh chân trên ghế sofa, suy nghĩ miền màn. Tivi thì vẫn chạy. Còn đầu óc cô thì đã bay đến phương nào rồi. Tống đem một bát hoa quả đến bên cạnh cô. Ngồi xuống. Mọi người đều lo lắng, Vì đến giờ Nhật vẫn chẳng chịu nói gì với họ. Dù đã mời cả bác sĩ tâm lý, nhưng ngầu hết vị nào cũng lắc đầu và bó tay. Họ đều nói điều này phụ thuộc vào bản thân cô Tống chuyện bát hoa quả ra cho Nhật Biết cô thích ăn dưa hấu với bơ Nên anh ta mua nó Nhật gật đầu cầm lấy bát Và xin từng miếng hoa quả đưa lên miệng Tôi biết là cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này Nhưng mà cứ nghe tôi nói được không Cô chỉ cần gật Hoặc là lắc đầu thôi Nhật dừng ăn lại Quay ra nhìn trầm chầm, chầm vào tống Cuối cùng cô cũng gật đầu Quay lại tiếp tục với cái bát đầy bơ và dưa hấu của mình dù đã no lắm rồi nhưng cô vẫn phải ăn hết nếu không sơn mà đánh được sẽ cằn nhằn tống bắt hai tay vào nhau ngả người dựa lưng vào thành ghế anh không muốn cuộc nói chuyện này trở nên căng thẳng cần phải tào không cứ thoải mái cho nhật cô không ghét sơn phải không nhật ngập ngừng một chút rồi gật đầu đúng vậy hiện tại thì cô không còn ghét sơn thậm chí còn có một chút cảm tình hoặc là nhiều hơn một chút cảm tình Cô biết là cậu rất thích cô Nhật cũng gật đầu Cậu thích cô nhiều hơn là cô nghĩ đấy Nhật hơi sửng sốt Cô nhấn mày nhìn tấm Mong rằng anh sẽ nói gì đó để giải thích cho điều này Cô không tin là Sơn là có thể nhiều tình cảm với cô đến vậy Cậu để ý cô từ chút một Thời gian qua kể cả lúc cô không gặp cậu ấy Hay lúc cô rời đi Cậu vô lên tìm cách để theo dõi cô Cậu đang lan sẵn ngoài kia cũng là để bảo vệ cho cô khỏi những lưới của mấy tay tàu rừng truyền đó. Trái tim Nhật cứ như là bị cái gì đó đầy nặng xuống. Anh đã làm những điều đó không? Kể cả việc tôi mời cô về làm chuyên gia thử ẩm thực cho nhà hàng của tôi. Cái đó cũng là do anh ấy nhờ tôi. Nhật vô thức siết chặt bàn tay và bắt hoa quả. Tất cả những điều đó đều là vì cô. Cô biết rõ, nhưng lời cố chấp không? Không muốn tự nhận tình cảm của anh, cũng không muốn đáp lại. Nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi trong quá khứ quá lớn. Minh cũng từng rất yêu cô như vậy. Nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được rằng cô sẽ không bị bỏ rơi lần nữa. Những chuyện trong quá khứ, ấy là tôi đoán. Có lẽ những điều đó làm cô mất lòng tin. Nhưng đó không có nghĩa là ai cũng giống như vậy. Tôi biết Sơn đủ lâu để có thể tin tưởng vào cầu ấy. Nhật Khánh buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sư của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn Người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô từng tí một Anh âm thầm làm mọi thứ chỉ vì cô muốn Được cảm thấy thoải mái và bình yên Đúng là cô đã thích anh Thì sao chứ? Không nhất thiết phải giấu nhẹm tình cảm này đi Hay là chúi bỏ nó Tổng nói đúng Minh bỏ rơi cô không có nghĩa là Sơn cũng thế Tôi cũng thích anh ấy Nhật sẽ nói tấn ngỡ ngàng quay ra nhìn cô, nhật chỉ mỉm cười rồi lại cắm cúi xuống bắt hoa quả. đột nhiên cô cảm thấy vị của mấy thứ hoa quả này trở nên ngon hơn hẳn, chắc là vì cô đã buông bỏ được một số chuyện căng cánh trong lòng mấy lâu. từ giờ cô chỉ nên sống vui vẻ và yêu thương chính mình thôi. ủ dũ không khiến cho mọi chuyện được giải quyết, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến đứa bánh trong bụng. xem ngồi ở bàn làm việc, vắt óc để nghĩ cách giải quyết vấn đề. Mấy ngày vừa rồi Sơn chưa được chập mắt một tí nào Giải quyết xong được vài ngày Vài tay nhà báo thì lại đến Mẹ anh gây sức áp Sơn mệt mỏi chống tay lên bàn Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút Tiếng cửa bật mờ Khiến anh giật mình Tống chẳng đến công ty của Sơn Anh ta nghĩ rằng Sơn rất muốn biết Nhật đã nói gì Này tôi mang đến một tin vui cho cậu đây Lúc này thì có thể có tin gì vui Sơn hỏe nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó. Tình hình của Nhật biến chuyển rồi sao? Tống gặp đầu lưu lì. Bán xem cô đã nói gì với tôi nào. Sơn nhúi vai. Đoàn gì khỏi đó à? Cô nói thích cậu đấy. Sơn chật nhược, cho rằng Tống đã nghe nhầm. Như khi Tống mở đoàn game ra cho Sơn nghe. Anh đã xếp kỳ ngã ngờ. Nhật thật sự đã nói như vậy, cũng thật sự có tình cảm vậy. Sơn trợn mắt lên, vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ màng, mông lung. Hạnh phúc ẩm đến bất ngờ khiến anh đưa ra mất cả phút. Tống hô tay trước mặt anh. Này! Sơn chẳng có phản ứng gì. Tống đưa tay tán bốp vào mái một cái. Sơn giận mình, tỉnh lại khỏi cơn mộng mị của bản thân. Anh vô lấy cái điện thoại, ấn nghe đoạn game một lần nữa. Tôi cũng thích anh ấy. Dòng của nhập nhẹ nhàng vang lên. Sơn sưng sướng cười với Tống một cách ngu ngốc. Này, giờ chưa phải là lúc để cười ngu như thế đâu. Cậu còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Sơn nghe vậy thì tình cả người, anh hắn giọng quay lại vẻ nghiêm túc. Tôi cần chứng minh được Thủy không hề mang thai con của tôi. Cả Sơn và Tống dây vào thầm lặng, đó không phải là điều dễ dàng. Dù cả hai biết được ở cái tờ giấy khám thai của Thủy là giả, nhưng lại chẳng có cách nào chứng minh. Thì rất cảnh giác, chẳng ai có thể chắc chắn được rằng sẽ lấy được một mẫu tóc của cô ta để đem đi xét nghiệp. Minh bóng xuất hiện trước cửa phòng làm việc của sương. Không cần tìm đâu, tôi là bằng chứng sống đây. Sơn và Tống ngạc nhiên, ngẩn đầu lên. Minh vào trong phòng, vẫn với cấp phong thái rất tự nhiên và ngồi xuống ghế dựa, xoay một vòng và lan về phía sương. Anh ta rút một tập hồ sơ ra đặt lên bàn. Xem đi này, vui lắm đấy. Tống đò mò mở ra xem. Ngày sau đó, anh ta tỏ ra bằng hoàng và bất ngờ lắm. Chuyển tờ xét nghiệm trên tay cho Sơn. Trong đó có ghi Thủy không hề có thai. Nhật rời khỏi căn hộ của Tống. Dù rằng không ai biết cô đây, nhưng cô vẫn cố tình bịt khẩu trang và đời mũ kín mít. Nhật đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Rất nhanh thôi cô sẽ biết đứa bé là con ai Một chuyện đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra nổi Khiến cho bao nhiêu người Và chính bản thân mình khổ sở suốt một thời gian dài Thủy đã theo dõi Sơn và biết được nhà đang ở đâu Cô ta chỉ chờ một cơ hội để hành động Mẹ của Sơn là một người phụ nữ yếu mềm và cả tim Chỉ cần khiến bản thương xót và cảm thấy có lỗi Vậy là cô ta sẽ có một nơi chống lưng hoàn hảo Thủy gọi điện cho mẹ Sơn Bác ái, cháu rất xin lỗi Nhưng bởi vì mọi chuyện đã xảy ra thật không tốt một chút nào Cho nên cháu không thể giữ lại đứa bé này được Bà lên cuốn lên, thì cháu đỉnh từ bỏ cháu của bà Làm sao mà bà có thể để yên cho được Khoan đã, cháu đang ở đâu, đừng có sài rộn Cháu ở bệnh viện thành phố Dù sao, cháu cũng phải báo với bác một câu Cháu thấy thật có lỗi Thủy thu tiếp qua điện thoại Đợi bác, cháu đừng có nghĩ quẩn, đợi bác một chút thôi. Bà Liên chưa nói hết câu, thì Thủy đã cắt máy. Bà còn nghe được tiếng nước nghẹn ngào của cô ta qua điện thoại. Bà Liên xuất sáng lên, vội vang rơi khỏi nhà. Trên đường đến bệnh viện thành phố, bà gọi điện cho Sơn. Vì Thủy đang định bỏ thai. Còn lừa mà đến viện đi. Sơn đang mở cửa loa ngoài, cả Minh và Tống đều nghe được lời bà Liên nói. Không hẹn mà cả ba đều cùng có chung một suy nghĩ rằng. Thủy đã bắt đầu ra tay rồi. Sơn lo lắng ngỏ điện cho Nhật, nhưng cô không bắt máy anh. Cả ba người nhìn nhau, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn Nhật không hề biết rằng Sơn gọi cho mình. Lúc đó cô đang nằm trên giường, siêu âm ở bụng. Nhìn đến nhỏ trên màn hình siêu âm. thật xúc động. Cảm giác vừa hạnh phúc mà cũng vừa khó xử. Đến khi đi ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn còn hồi hộp. Nó có phải là con của Sơn không? Nếu như nó là đứa bánh của mình thì cô phải làm sao đây? Mãi suy nghĩ Nhật không cẩn thận va phải một người giấy từ trên tay cô rơi xuống đất Còn cô gái kia thì ngã vật ra Cô ta kêu lên có vẻ như rất đau đớn Lúc này Nhật mới đỉnh thần lại Nhận ra đó là tùy Bà Liên lo lắng ngồi thuộc xuống Còn Nhật thì chưa hết bàng hoàng Cô không hề có chủ đích va và cô ta Và với một lực nhẹ như vậy, sao cô ta có thể ngá xuống đất và va chạm mảnh như thế? Nhật chợt điều rằng mình đã bị gài vấy. Bà Liên quát lên. Cô sao vậy hả? Cô biết là con máy đang mang thai cháu của tôi không? Nhật càng sửng sốt. Thủy có thai từ bao giờ? Hơn nữ này là con của Sơn. Thủy thì đang không ngừng riêng gì. Nhật hoảng hồn khi thấy móng đỏ chảy ra từ giữa hai chân cô ta. Bà Liên trừng mắt nhận ra tình trạng của Thủy. Bà gào lên gọi bác sĩ, trong khi Nhật vẫn đang đứng chơi ra như phóng. Cô hoàn toàn mất khả năng kiểm soát của bản thân. Một đám người bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Tiếng kêu gào đau đứng của Thủy, tiếng chấn ăn và thét gọi bác sĩ của bà Liên, và cả sự im lặng đề kinh hoàng của Nhật. Nhật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những câu hỏi loạn lên trong đầu cô. Nhật không tin rằng Thủy có thai. Với tất cả những gì cô ta đã làm với cô, thì mọi thứ xuất hiện trước mắt. Hiện tại đều có thể là giả, kể cả cơn đau kia, và kể cả dòng máu đang chảy ra, ướt đấm chân vánh của Thủy. Thủy vươn tay ra, hướng về phía Nhật, cô hoảng sợ lùi lại. Bản năng của người mẹ khiến cô không có ý thức mà về bản thân và con của mình. Giúp tôi! Thủy ngốc lên trong đau đớn. Dù Nhật không tin cô ta, nhưng vẻ mặt đó khiến cô mềm lòng. Những thứ đang diễn ra trước mắt cô quá thật, khiến cô không biết phải làm sao. Nhật cũng hướng tay về phía Thủy, cô ta bỗng chặt lấy tay của Nhật, móng tay cắm sâu vào da thịt cô. Đến mức sắp chảy máu đến nơi, Nhật nghiến răng và nhìn cơn đau của mình xuống. Cô rụt tay về nhưng không thể. Buông ra, Nhật kháng kêu lên. Thủy nhìn cô nhếch mép cười trong giây phút. Nhật bàng hoàng khi biết mình đã rơi vào bẫy của cô ta. Thủy đang muốn đổ lốn cho cô, đồng thời ra vẻ đáng thương. Trước mặt bà Liên người ta nói đúng, không cần ai biết đúng ai sai, chỉ cần cô ta khóc trước thì cô ta là người thắng cuộc Nhật đã sai lầm, bất cần và chậm chân. Đúng lúc này các bác sĩ chạy tới, cả Sơn, Minh và Tấm cũng đến kịp thời. Thủy ngay lập tức buông tay Nhật ra. Nhật dù tay về ôm nước mình và lùi về phía sau. Đã xảy ra chuyện gì? Sơn xuất sáng hỏi, anh lao đến bên cạnh Nhật. Vòng tay ôm lấy cô. Điều này càng khiến cho bà Liên ngớ mắt. Người yêu con thì con không yêu, lại đi theo cái con hồ ly tinh này. Còn có biết nó vừa làm gì không? Nó sợ con bé sẽ chiếm chỗ của nó nên đẩy con bé ngã đấy. Đừng bác! Thủy kêu lên hắt lời bà Liên. Đi yên cho bác nói. Mẹ nói cho con biết, con bé mà có mảnh hề gì, thì con có dùng cả đời hối lần cũng không đủ. Thủy im lặng, tất cả đều đang đứng hướng của cô ta. Cả bác sĩ đưa Thủy đi, bà Liên đi theo họ, Nhật, Sơn và mọi người nhìn theo, Nhật mệt mỏi dựa vào Sơn. Em sao vậy? Không có gì, em có thể ngủ được không? Sơn gật đầu, anh bế cô lên, đưa cô ra xe, cô ngủ tiếp đi trong lòng anh. Sơn đưa cô thẳng về nhà mình chứ không để cô ở nhà của Tống nữa, và ai mới là người anh cần. Nhật ngủ mê mệt hơn nửa ngày. Cô lại một lần nữa bị già xảy thai. Khi Sơn đưa cô về đến nhà, anh gọi mà cô không tỉnh lại. Sơn hút hoảng gọi cho bác sĩ riêng của mình đến tại nhà để chăm sóc cô. Cũng may là đứa bé không có vấn đề gì. Nếu nói là không hoàn thủy, thì đó là nói dối. Dù anh cũng cảm thấy mình có lỗi khi trở thành nguyên nhân, gây ra đau thương cho cô ta. Nhưng anh cũng không muốn bị thính mà thương hại cô ta, và ở bên cạnh người mình không yêu. Người anh yêu đang ở đây. Nằm trên giường, im lìm và mệt mỏi, với cái chán nóng sốt thầm hợp và bàn tay lạnh bút. Xuân ngồi cạnh cô trường đợi. Có vàng chuyện muốn hỏi cô. Cuối cùng, Nhật cũng tỉnh lại. Cô nằm im lặng một lúc, rồi như người sang bên Sơn, ngước lên nhìn anh. Nghe nói em cũng thích anh. Xuân thì thào. Ai bảo anh thế? Nhật mấy môi, cô đã định thừa nhận chuyện này. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Cô không muốn xác nhận một chuyện gì đấy không chắc chắn. Sơn nghe thấy Nhật nói như vậy thì cũng không hỏi nữa. Nhật không phải là người vô lý. Làm chuyện gì cũng cần có lý do. Anh đã cố gắng hết sức để chứng minh cho cô ấy thấy. Bản thân mình. Việc của anh hiện tại là chờ đợi sự chấp nhận của cô. Anh không hỏi em nữa. Sơn đưa tay sang vút tóc cho cô. Em không biết là... Có phải em không có chuyện với đứa bé hay không? Năm lần bảy lượt, đều là suýt nửa em làm mất nó. Đừng có nghĩ vậy, đó không phải là lỗi của em. Nhật thở dài, cố gắng không để mình khóc. À, em không muốn mất con. Dù nó là con ai, thì em cũng muốn được sinh và nuôi dưỡng nó. Xin đặt tay lên bụng cô. Giao cho anh, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ hai mẹ con em. Anh nhắc lại lời hứa lần trước. Anh vẫn cảm thấy Nhật chẳng hề tin mình. Nhưng hiện tại cô buộc phải dừa vào anh. Cô gần như đã mất phương hướng. Vậy thì anh sẽ là người dẫn dắt cô thoát khỏi đám sương mù này. Sơn luôn có niềm tin rằng, chỉ cần mọi chuyện qua đi, thì Nhật sẽ lại ở bên anh. Nhân lành ngủ, giống như phụ nữ mang tay đều như vậy. Sơn ra vào khách ngồi để trả lại sự yên tĩnh cho cô. Anh thấy bà Linh đang ngồi ở bên ngoài. Sơn nhanh tay... Khóa cửa phòng, cố tình để tính cạch vang lên thật to cho bà liên nghe thấy. Đó là sự bảo vệ của anh dành cho Nhật. Con đến đây nói chuyện với mẹ. Bà liên lặng lẽ ra lệnh, Sơn cũng không phản kháng. Con định làm sao với chuyện này? Thủy đang mang thai con của con. May là vừa rồi không bị làm sao. Sơn nhướng mày, con của anh, để xem cô ta diễn được đến đâu. Tống ở lại vào căn trình cô ta. Tầm khoảng một hai tháng nữa, bụng cô ta mà không to lên, thì chỉ có thể chứng minh một điều, rằng cô ta là kẻ dối trá. Chính mình đã nói về như vậy. Con chưa từng ngủ với cô ta Bà liên vung tay lên tắt vào mặt con trai mình. Dù bà cũng cảm thấy xót xa, nhưng điều đó không tệ bằng việc bà thấy con trai mình là thằng hư đốn, và bà phải dày dấu lại. Con lại còn nói dối à? Bà lươn quảng lên vài tấm ảnh. Còn có biết mẹ nó vất vả thế nào để bịt miệng mấy tay nhà báo đó không? Sơn cầm mấy tấm ảnh lên. Trên đó lề hình của anh và Tùy. Những tấm hình rất lâu rồi. Có lẽ là từ lúc cả hai mới yêu nhau. Sơn bật cười thì ra là anh đã dùng từ không đúng. Sơn nhúng vài. Đã diễn thì bị diễn cho chót vậy. Nhưng Nhật cũng mang thai. Con của con và con yêu cô ấy. Chắc gì đó là của con. Vậy cứ chờ xem, kết quả xét nghiệm không phải là bằng chứng hay sao? Từ giờ đến lúc đó Nhật sẽ ở đây. Bà Liên ngầm bò hòn làm ngọt. Sơn nói cũng có lý. Bà không thể nói lại được anh. Vì vậy Nhật Quang Minh chính đại dọn qua nhà sương. Thủy nằm viên một ngày liền lập tức xin về. Cho đến giờ phút này, vẫn chẳng ai biết cái tai của cô là thật hay giả. Thủy bước ra khỏi phòng khám. Tống vẫn luôn theo dõi cô ta bất kể mọi lúc mọi nơi. Anh chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ở cô ta cả nhưng cái vẻ ung dung của cô ta Khiến anh không yên tâm chút nào Thịt cầm theo một tập hồ sơ Rời khỏi bệnh viện Nhật ngồi trong phòng ngủ của Sơn Cô không dám đi ra ngoài Cũng không dám đối mặt với bà Liên Mấy ngày này thi thỏng bà Liên Lại vào viền tam thủy Còn lại phần lớn thời gian thì bà nhà Nhật đang đợi chờ một tin tức Có lời cho cô Nói như vậy cũng không hẳn là đúng Nhưng chỉ cần đứa bé được xác nhận là con của Sơn, thì mọi chuyện sẽ dính giải quyết hơn nhiều. Có tính chung cửa vang lên, Nhật lập tức muốn chạy ra ngoài. Thế nhưng cô lại không dám. Bà liên có thể đang ở ngoài kia, có lẽ cô nên chờ một chút. Tính chung cửa lại vang lên mấy lần. Cô khá yên tâm là bà liên không qua nhà. Nhật sướng khỏi giường, xỏ chân và dép đi vào trong nhà, và chuẩn bị đi ra khỏi phòng cái áo len mà cô mặc bất ngờ bị mắc vào thành giường. Nhật có cảm giác không ổn. cô cuống lên và giằng cái móc áo ra. càng cuống thì mọi thứ càng rối. cô giật phăng cái áo khiến nó đứt mất một mảng nhỏ. Nhật vội vã đi ra ngoài. bà liên đang ngồi trên ghế sofa, nhíu mày xem một tờ giấy gì đó. Nhật đứng người khi nhận ra đó là phiếu xét nghiệm, cùng với một tờ phim chụp siêu âm. cô xem đi, xem xong rồi thì liệu mà làm. Hãy làm điều gì mà cô cảm thấy tốt nhất. Bà Liên không nói gì nữa, ném tập hồ sơ xuống bàn và sách túi đi thẳng ra khỏi nhà. Nhật run rẩy lấy tập phiếu xét nghiệm. Trên đó để tên của cô, tên của Sơn, tên của Minh, và ở dưới là kết quả chuẩn đoán. Đứa bé không cùng huyết thống với Sơn. 99% là con của mình. Nhật xứng người, hai bàn tay siết chặt tờ giấy. Chuyện mà cô không mong chờ nhất, cuối cùng cũng đến. Giật ngồi xuống ghế sofa Kết quả ngoài dự đoán của cô Nghĩa là cô cũng chẳng còn lý do gì để ở nhà nhà của sơn nữa Nhưng tại sao cô lại không muốn về ra đi Là vì không can tâm Hay là cảm thấy uất ức Hay là vì cô đã thật sự yêu anh Nhớ là những lời mà cô đã nói với anh Lý do vì sao cô từ chối Không dám thừa nhận tình cảm này Là bởi vì Cô sợ điều này sẽ xảy ra Lúc đó cô đã tính toán sẵn đường đi nước bước cho mình Nếu như đứa bé là con của người khác Vậy thì cô sẽ rời khỏi đây Mà không có bất kỳ lưu luyến nào Nhưng đến giờ điều đó đã thật sự xảy ra với mình Cô nhận ra sự lừa dúng bản thân chỉ có tác dụng Ở mặt lý trí Còn về tình cảm Nó chẳng hề ảnh hưởng gì Nhật thở dài Cô cục đầu xuống mặt ghế Bỏ chạy lần nữa Điều đó có phải là tốt nhất cho tất cả mọi người không? Nhật thầm hiểu rằng câu trả lời là không Việc cô bỏ chạy bây giờ chỉ khiến cho tất cả rốn lên Rồi cả Sơn, Minh và Tống Đều sẽ bỏ công việc của mình đi tìm cô Còn Thủy sẽ ở lại và hưởng lợi từ sự hèn nhát này của cô Cô vẫn làm gì đó Chứ không phải bỏ đi Hay là im lặng Nhật mở điện thoại ra gọi cho Sơn Bà Linh bước vào quán cà phê Thủy đã ngồi chờ sẵn ở đó Ngay sau khi biết được Nhật không mang thai cháu bà Bà đã gọi Điền và tìm gặp Thủy Thủy nhìn thấy bà Liên thì mừng thầm Cô ta đã chuẩn bị một vài thứ Muốn có được Sơn thì phải nhanh tay Bởi cô ta thừa hiểu rằng Các kim trong mộc lâu ngày Cũng sẽ lòi ra Chỉ cần nắm được tất cả mọi tích trong tay Trước khi mọi chuyện bại lộ Thì cô ta sẽ chẳng còn sợ gì nữa Mà bà Liên Hiện tại đang là một quân cờ Vô cùng có lợi Bác muốn gặp cháu là vì câu chuyện gì vậy? thủy già vừa dũng nếu cô ta đi làm diễn viên chắc hẳn cũng sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp bà liên lo lắng ngồi xuống ghế cầm lấy tay cô sao mà sắc mặt con kém vậy tay cũng lạnh ngắt thế này thủy thầm cười tất cả đương nhiên là để trình diễn cho bà xem rồi bà liên thậm chí còn tay đều sinh hô với cô ta chứng tỏ bà ta đã hoàn toàn tin tưởng chắc còn vẫn chưa khỏi hẳn từ lần trước thủy nhắc lại chuyện cô ship xảy thai một lần nữa day nghiến là nỗi sợ và sự lo lắng của bà liên. đừng nhắc đến con bé đó, chuyện đó bác sẽ lo, con không cần để ý tới những chuyện như vậy. ý bác là, cái tai không phải của sơn, thật là đồ lừa đảo vô liêm sỉ. bà liên tức giận nói, con yên tâm, bác sẽ đuổi nó đi thật xa khỏi đây, để nó không làm phiền nữa con nữa. thủy dầu dí, thở ra như thế bất ngờ lắm, dù chính cô là người đã làm ra chuyện này. Nhưng anh sơn yêu cô ta Kể cả có đuổi cô ta đi Con cũng chẳng thể bước vào trái tim anh ấy được nữa Thủy vừa nói vừa lướt nhìn bà Liên Về mặt bà thắng chút bối rối Rồi ngay lập tức là trở nên cương quyết Bà cầm lấy tay Thủy Bác sẽ đứng ra làm chủ cho con Chúng ta chỉ cần đăng ký kết hôn Tổ chức một hôn lễ Như vậy con có thể đường đường chính chính làm vợ nó Nhưng mà Thông nhường nhị gì cả Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở cùng nhau một thời gian, con lại có con của nó. Con còn sợ nó không quay làm với con sao? Thủy ngoài mặt thì gồm cười, nhưng trong lòng thì đã sớm bay lên chín tầng mây. Sau khi gọi điền cho Sơn, nhà đã đến thẳng công ty để gặp anh. Sơn cảm thấy hơi buồn trồn và lo lắng. Trước vẻ nghiêm túc của cô, anh đoán là có chuyện gì đó không hay. Anh biết là cô vẫn luôn không tin tưởng anh. Có thể là lần này cô lại có ý định bỏ đi. Nhật đứng trước cửa phòng làm việc trên tay cô là tập hồ sơ xét nghiệm, sơn thầm thở dài, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. nhật bước đến gần anh, cô để thứ xét nghiệm lên bàn, đây là coi ý gì? anh cứ xem đi đã. sơn cầm thứ xét nghiệm lên xem, trái với phản ứng của nhật, sơn không hề có tí biến chuyển cảm xúc nào, không bằng hoàng cũng không ngạc nhiên, anh chỉ cau mày, ngẩng lên nhìn cô. thì sao? em muốn nói gì với anh? Sơn tỏ ra hơi bực bồi vì con lẽ cô đã quên sạch những điều anh nói Rằng anh chẳng ngại nếu đứa bé không phải con anh Dù gì thì anh sẽ yêu thương nó và không từ bỏ Anh chỉ muốn nói là Anh không cần phải chịu trách nhiệm cho việc mà anh không làm Sơn đứng bật dậy Em lại định chứa bỏ điều gì Em đừng quên Hôm đó chúng ta đã thật sự ngủ với nhau Nhưng đứa bé không phải con anh Sơn tức giận Nói mái mà chẳng, sao cô vẫn không chịu hiểu. Anh quyết định dùng hành động của mình để chứng minh một lần nữa. Sơn ôm chặt lấy nhật, giữ cổ tay cô. Vừa cô đầu hôn xuống vừa đẩy cô vào sát phi tường. Nhật mạnh mặt né tránh, nhưng không thể ngáy được. Đôi môi của Sơn gắt gao cắn lên môi cô. Vừa khiến cô đau đớn, vừa khiến cô cảm thấy chân thật. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng đập của trái tim anh trong lòng ngực. Mãi cho đến khi nhật gần như ngày trở, Sơn buông tay cô ra Anh nhắc lại một lần nữa Anh muốn ở bên em Vì anh yêu em Không phải là vì đứa bé là con anh Nhật bản thần không trả lời được gì Tin anh Cả hai cứ đứng như vậy Sơn nhìn thẳng vào mắt cô Không cho cô một cơ hội nào trốn thoát Nhật cuối cùng cũng phải đầu hàng Cô gục đầu vừa ngược can Xem cảm thấy như cô vừa thử anh một lần Chứ chẳng phải quyết định rời đi Có lẽ từ giờ cô sẽ không đòi bỏ chạy nữa Thủy vừa ra khỏi quán cà phê Mới đi đến góc quất thì đã bị ai đó nắm tay kéo lại Thì giật mình Chỉ kịp hết lên thì đã bị một bàn tay bịt lưỡi miệng Là tôi Giọng của Minh vang lên Anh ta kéo cô vào một góc Thủy vung tay đẩy Minh ra Anh đi làm gì Minh nhíu mày hàn học nói với cô Cô dừng lại đi Hãy để mọi chuyện kết thúc Tại sao chuyện gì phải kết thúc cơ Thủy cúi xuống nhìn bụng mình rồi lắc đầu Tôi phải đấu tranh cho mình chứ Đứa bé này không phải là con của Sơn Nó là của anh đấy Anh nên biết điều mà im đi Tôi biết là cô không hề có thai Thủy cười khẩy Xem ra anh ta cũng khá là thông minh Nhưng đến lúc này thì chẳng ai làm gì được cô nữa Cô không sợ Thủy ngẩng mặt lên nhếch mét tỏ về khinh bỉ Thì sao? Anh có bằng chứng gì không? Mình lấy ra một gói thuốc dơ lên trước mặt cô Cái này cô thấy có quen không? thì giận mình, mặt biến sắc Xanh ta là có được nó Tối đó cô đã vứt nó vào thùng rác rồi cơ mà Xem đời nhạt đi ăn tối Cả hai người không ai nói ra câu nào Nhưng vẫn ngầm xác định mối quan hệ mới này Người yêu, người thương Chẳng có tên gọi nào là chính xác cả Cả hai biết rằng họ cần đối phương Và cần tình yêu của đối phương Sơn nắm lấy tay nhật, cùng đi bổ trong khuôn viên của tòa nhà chung cư. Bàn tay ấm nóng của anh bao quanh tay cô, khiến cô cảm thấy an tâm. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua, cô nhận ra mình không cần phải gồng mình lên nữa. Cô có thể tết bài nhiều lần trong phiền tình cảm, nhưng không được phép mất đi niềm tin. Sơn đã sẵn cho cô điều đó. Này của anh cũng biết rồi. Sơn hít sông một hơi. Mặc dù vấn đề khá nan dài, nhưng không sao. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Ừ, anh sẽ giải thích với mẹ. Anh đang nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Thật sự, em cũng không có cách nào. Anh đã nói lại Giang nó cho anh đi mà. Sơn dừng bước, anh cầm hai tay của Nhật, kéo lên và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Ánh nhìn của Sơn khiến cho Nhật hơi lạnh sống lưng. Dính nhanh chuẩn bị làm gì đó, một việc sẽ khiến cô hạnh phúc đến trí, đồng thời sẽ khiến cô không còn đường lui. Anh Xuân đưa tay lên miệng, xịt một cái, ra dẻo im lặng. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô. Ai cũng biết đó là cầu hôn. Xuân lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi quần. Sau rất nhiều lần bị nhà từ chối, anh hiểu là vì cô không an tâm. Anh đã cố gắng để nghĩ ra cách gì đó khiến cho cuộc bớt lo lắng. Và cầu hôn có lẽ là phương pháp nhanh nhất. Nhẹ xúc động đến mức chẳng thể nói được gì. Xuân mở cái hộp nhung ra. Cầm chiếc nhấn và nâng tay cô lên Em có đồng ý kết hôn với anh không? Lời nói đơn giản Nhưng lời khiến cho trái tim Nhật nhảy loàn lên Cô không nói được gì Nước mắt trào ra gật đầu Khi Sơn sắp sửa lòng chiếc nhấn và tay Nhật Thì ai đó đã xuất hiện Cướp lấy chiếc nhẫn trên tay họ Cả hai sửng sốt khi thấy bà Liên đứng đó Về mặt dần dính vô cùng bà thẳng tay ném chiếc nhấn ra xa Cả Sơn và Nhật đều đứng hình trước hành động của bà Liên Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Con hỏi là chính con xem Con thờ ơ với con ruột của mình Với cả người yêu mình Để đi cầu hôn con bé này Nó không hề mang thai con của con Sơn thở dài Anh không nghĩ rằng mẹ mình làm quá mò chuyện lên như vậy Anh cần có ý định sẽ giải thích tư tư cho bà hiểu Thậm chí là đưa cô đi đăng ký kết hôn trước Đến lúc đó mẹ anh sẽ không thể nói được gì Đó là lý do vì sao anh cầu hôn Nhật ngay trong lúc này Nhưng dường như anh đã tính toán quá muộn Tỷ đã đi trước một bước Trước hẳn Tỷ đã nói điều gì đó với bà Mày nghe con nói đã được không? Tỷ mới là người đang lừa mẹ Cô ta không hề mang thai Giấy xét nghiệm rõ ràng như vậy rồi mà con còn dối được à? Bà Liên chỉ sang phía Nhật Người đang chưa thắt khỏi bằng hoàng Và xứng xử trước những sự việc vừa xảy ra Cô còn đang mải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào trong trường hợp này Cô, nói xem Có phải đứa bé của cô không phải của cháu tôi đúng không? Dạ đúng Nhật không thể chối bỏ được sự thật Đứa bé đúng là không phải con của Sơn Mặc dù Sơn không muốn thử nhận chuyện này Vì nó sẽ gây bất lợi cho đến cả anh và Nhật Nhưng anh cũng hiểu rằng đây là điều không thể giấu Vì mọi người đều đã biết Nhưng cháu không hề lừa anh ấy Tất cả cháu đều đã nói với Sơn Cháu cũng đã đỉnh buông tay Anh ấy không muốn Nhật cứng cỏ đáp trả lại bà lên Cô muốn đấu tranh vì tình yêu mà Sơn đã dành cho mình. Im lặng và chấp nhận ở thời điểm này là một điều ngu ngốc. Được vô liên xỉ. Bà Liên vông tay lên tát lên mặt cô. Bà tích giận khi vấn đề lại đến từ con trai mình. Sơn lập tức kéo nhặt ra sau lưng, che chắn cho cô. Này đừng quá đáng, cô không được khỏe. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Sơn đưa nhặt lên nhà. Còn đứng lại đó... Xem kinh nghĩ rằng chỉ cần đưa Nhật lên nhà thật nhanh, để cô trong phòng, thì mọi chuyện tàn thời sẽ ổn thỏa. Anh sẽ nói chuyện riêng với mẹ, với hy vọng rằng bà sẽ hiểu được vấn đề. Nhưng khi lên hết căn hộ của mình, cả hai đứng xứng lại. Hai nhân viên nào đó, hẳn là được bà Liên thê về, đang dọn hết đồ đạc của Nhật, bỏ vào vali và vứt hết ra ngoài cửa. Bà Liên đứng trước mặt hai người tuyên bố một điều khiến cho Nhật chết điếng. Mẹ đồng ý cho nó ở đây. Làm vì nghĩ rằng nó đang mang thai cháu của mẹ. Bây giờ đã rõ ràng rồi. Nó chẳng có lý do gì để ở đây nữa. Bà Liên đẩy kế vali về phía Nhật. Cô đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cả con nữa, nếu không chịu bỏ nó thì cũng đi theo nó luôn đi. Bà Liên ra tối ngầu thư với Sơn, ngủ ý bắt anh chọn lừa giữa mày và Nhật. Bà cũng hiểu rằng đây là việc gấu chỉ và có thể sẽ khiến hai mẹ con trở nên sang cách hơn nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc ép Xuân về đứng về phía mình. Xuân nhớ mày, chắc cây vàng đi liền. vậy thì con sẽ đi. Xuân nắm tay Nhật kéo cô đi, rời khỏi nhà. Bà ly đứng lặng người, dường như đã bị sốc trước quyết định này của con trai. Xuân đưa Nhật sang nhà của Tống, anh luôn có một nỗi lo rằng Nhật sẽ xảy ra chuyện, nên muốn nhờ Tống trông chừng cô. như thế sẽ làm phiền anh ấy lắm. Tống pha một ly sữa để lên bàn. Anh ta cầm vali, cám về phòng dành cho khách. Không phiền, có nhà to thế này mở một mình cũng buồn. Nhật bật cười. Cô đang cố hết sức để mình vui vẻ, bởi nếu cứ buồn giàu thì sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé. Ấy. Chỉ có sao là luôn căng thẳng từ nãy đến giờ. Nhật cầm hết tay anh, đến lời cô trên an anh rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Xin gật đầu, anh nói với tống, Dào cố cho cậu, tôi ra ngoài cô chút việc tống gật gù, thở dài bởi sự cứng nhắc và lo lắng thái quán này của Sơn. Đi đi đi đi, làm như là cô là trẻ em ba tuổi không bằng. xem rời đi, vẫn luôn có cảm giác bồn chồn. Anh cần phải gặp Thủy. Anh phải buộc cô ta dừng chuyện này lại ngay lập tức. Thủy hạ cốc trà xuống, khoanh tay trước ngực và nhìn Sơn bằng ánh mắt của một kẻ đang nắm đằng chui. Sao nào? Giờ anh lại muốn lừa tôi cái gì nữa đây? mới là kẻ lừa đảo, đứng giả bộ như mình là nạn nhân nữa. Tôi biết cô không có thai từ lâu rồi. Thì những mày, không ngờ rằng Minh lại về khen của Sơn và bán đứng cô ta như vậy. Cô ta chỉ nghĩ, mình muốn giúp Nhật, và cho đến giờ những việc Minh làm đều là để giữ Nhật lại bên mình. Nhưng điều đó đến giờ không còn quan trọng nữa. Cô ta không cần Minh làm quân tốt cho mình, vì cô ta đã có bà Liên rồi. Thế thì sao chứ? Quan trọng là mẹ anh, bà anh tin tôi. Cô muốn gì? Dĩ nhiên là muốn làm bà Hoàng rồi Anh hỏi cái gì mà lạ vậy? Tôi đã đánh đổi bao nhiêu thứ như thế cơ mà Thủy bật cười Cô ta nhớ mà nhìn sơn Mà thôi Tôi không thể tin anh được Anh đã quên mất lời hứa kết hôn với tôi rồi đó thôi Chính cô đã vám vỡ ràng ước đó Tôi đã nói là sẽ lấy cô Nếu như cô không đồng đến Nhật nữa Thủy miếng môi rồi chẹp miệng một cái Tôi không quan tâm Mẹ anh đã hứa với tôi Chúng ta sẽ kết hôn Tôi biết vậy là được rồi Sơn không ngờ rằng bà Liên lại cố tình làm như vậy Lại còn hứa hôn với Thủy Khi không có mặt anh Chuyện ấy như vậy làm thế nào còn có khả năng vãn hồi đây Mẹ anh đã bị Thủy che mắt và lừa dối Hiện tại chỉ còn duy nhất một cách chứng minh cô ta không hề có thai Nhưng Thủy quá cẩn thận Không để lộ một chút xơ hồ nào Tống cứ lượn lờ trong nhà Làm đúng trách nhiệm chương trình Nhật Điều đó khiến cô hơi khó chịu Cô biết rằng mình không nên ngồi một chỗ Và để mọi việc cho Sơn giải quyết Cô phải làm gì đó Mình nhắn tin cho cô Anh ta nói rằng Mình có chứng cứ chứng minh Thủy là kẻ nói dối Nhật sốt ruột Cô cần phải gặp mình Dù sao anh ta cũng là bố của đứa trẻ Cô cũng phải thông báo cho anh ta Về đứa bé Cùng với quyết định của mình Tôi muốn ăn trên gà rang muối Tống trốn mắt, giờ này thì lấy đâu ra quán bán chân gà rang muối chứ? Chắc là ngay đấy. nhưng biết sao bây giờ, tôi muốn ăn quá. Ở quán mà tôi ăn, ăn ở gần nhà hàng của anh, anh có thể đưa tôi đi ăn được không? Tống cười miếu máu lắc đầu, xe đã nói là không được để cô đi đâu cả. Nhật giả bồ ủ dũng. cô cúi đầu vần về công án của mình. Nhìn bộ dạng thèm ăn đến đờ cả người của Nhật, Tống không đành lòng. Anh quyết định tạt coi siêu thị đêm Xem có chân gà không Tôi có thể làm món đó Cô nhà chờ một chút nhé Chỉ cho Tống đi ra ngoài Nhật tìm cách để chuồn đi Mình đã đối xe dưới sảnh và chờ cô Anh có chứng cứ gì Nhật đi thẳng vào vấn đề Ngay khi gặp đường Minh Minh giờ khóc giờ cười Đúng là cô hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào dành cho anh nữa rồi Thủy đã giả vờ ngủ với anh Cô ta bỏ thuốc vào nước của anh Vì thế, anh đã lừa cô ta. Đêm đó cô ta không hề làm gì anh cả. Chỉ cởi hết đồ ra và quăng xuống đất thôi. Vậy tại sao anh lại im lặng? đến anh cần có bằng chứng. Như thế mới tốn cô ta ra tòa được. Tất cả mọi chuyện nằm trong tính toán của mình. Anh đã tự dàn dựng mọi chuyện để đẩy thủy vào một cái bẫy. Anh chỉ không ngờ đến bà Liên. Điểm xuống trong cái hoạt quài. Vì vậy, anh mới uy hết thủy. Nhưng có vẻ như cô ta không còn sợ anh nữa, cũng không để lộ thêm sơ hồi gì. Tại sao anh không nói cho tôi về Sơn? Sơn quá cảm tính. Anh ta sẽ để lộ và Thủy sẽ biết. Nhật bật cười. Mình nói quá đúng, Sơn luôn làm việc tốt cảm tính. Cô đoán rằng anh ấy đã đi gặp Thủy và làm giống tung một chuyện lên. Ngay này, có một vài chuyện tôi cần nói với anh, trước khi lật tài Thủy. Minh Thí Nhật trở ra nghiêm trọng. Anh ta vòng tay lái đỗ xe lại ở ven đường Và quay ra nhìn Nhật chăm chú Anh nghe đây Nhật ngập ngừng một chút Cô không muốn thể nhận chuyện này Nhưng cuối cùng vẫn phải nói Đứa bé này không phải của Sơn Nó là của anh Nhật trở hắt ra khi nói được điều này Trái với những gì cô nghĩ Minh không hề tỏ ra vui mừng hay bàng hoàng. Anh nhíu mày Đứa bé không phải con anh. Nhật ngạc nhiên Tại sao anh ta lại nói như vậy chứ Kể từ khi chúng ta gặp lại nhau, anh chưa từng ngủ về Nhật không tin vào tai mình, hay là bất kỳ điều gì Minh nói. Cô nhớ rõ ràng chính cô là người có chủ ý ngủ cùng anh ta. Ngay sau đó đã đuổi anh ta đi. Mục đích để chứng minh cho Minh thấy dù anh ta có làm gì, thì cô ta cũng không đồng ý quay lại. Không thể nào. Đúng là như vậy. Hôm đó đã về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Em vẫn luôn như thế mà. Chỉ khi nào quá mệt, em mới thiếu suy nghĩ như thế thôi. Anh biết là em muốn gì. Nhưng lúc đó, anh thật sự chỉ muốn quay lại với em. Không phải vì cơ thể em hay chuyện đó. minh giải thích, nhưng Nhật vẫn không tin. Cô vẫn nhớ mọi thứ diễn ra trong đêm hôm đó. Không phải, tôi đã kéo anh vào nhà. Tôi thậm chí còn không bật cả đèn. Chúng ta đã hôn nhau, và... Nhật không kể tiếp được, cô chỉ nhớ được có vậy. Ký ức của cô dừng lại trong một mảng sương mờ. Tiếp sau đó thì sao? Cô và Minh đã làm gì? Sau đó em đã ngủ luôn trên người anh. Nhật ngồi thần người ra, Cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nếu như đó là sự thật, vậy thì đứa bé này là con của ai? Nhưng phíu xét nghiệm khi kết quả là con của anh, không phải của Sương. Minh quay hẳn người ra, nhìn Nhật chăm chú trong anh ta như thể đang nắm giữ một bí mật thì đó khó nói lắm. Khoảng chừng 10 phút sau, anh ta mới thở dài một hơi lấy trung học xe ra một tờ giấy xét nghiệm. Tất cả mọi thứ đều có thể làm giả Chỉ cần có tiền thôi, em biết rõ điều này mà. Ai lại làm như vậy? Nhật bật ra câu hỏi và ngay lập tức có được đáp án cho mình. Ngoài thủy ra thì chẳng có ai có thể làm thế. Ý. Cô ta vẫn luôn bất chấp mọi việc để đạt được mục đích của mình. Mình cũng nhớ mày, tỏ vẻ đương nhiên Khi đáp án mà cả hai người nghĩ tới là giống nhau Nhật cầm dưới xét nghiệm trên tay Bật đèn trong xe lên Trên tay cô lật tờ phiếu chứng nhận thì không hề mang thai Nhật không ngờ được rằng chỉ còn nói dối Nhưng tại sao cô ta có đen của tôi? Mình nhuốn vài Anh không biết Bằng cách nào đó cô ta chỉ cần trả với em thôi mà Nhật chợt nhớ ra mấy vết sàng đóng vảy trên tay mình Hôm đó Cái ngày chạm mặt Thủy ở bệnh viện Cô ta đã búng lấy tay cô và làm nó chảy máu. Nhật chợt nhận ra mình nó quá sơ hở. Dù biết Thủy chẳng phải người an phận Ngược lại còn rất ghê gớm và thủ đoạn Cô đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng Nếu như Thủy biết cô đang ra ngoài Mà không có sơn ở đây Dám chắc cô ta sẽ làm chuyện gì đó chẳng hay hò Nếu em còn lan tân về chuyện đứa bé là con ai Vậy anh sẽ đưa em đi trách nghiệm Chúng ta trở lấy kết quả Trực tiếp giám sát Như vậy sẽ chẳng còn giả nữa nữa đúng không Nhật suy nghĩ một hồi lâu Hiện tại cô chỉ muốn kết thúc mọi việc nhanh chóng Mà điều xin muốn làm nhất hiện tại Cũng là chứng minh Thủy không có thai Con của cô mới mang dòng máu của anh Nhật gục đầu vào bàn tay mình Mấy chuyện dối sắm này xin cô muốn phát điểm Nếu anh đưa tôi đến bệnh viện Mọi người sẽ chú ý đấy Anh không quan tâm Anh có thể không cần sự nghiệp của mình Nhưng em thì không thể mang tiếng ngoan Mình kéo cần số xe Nổ máy và chuẩn bị rời đi Nhật nắm lấy tay anh Đừng liều như vậy Tốt nhất là anh đưa tôi về nhà Tống Ở đó khá là an toàn Tờ xét nghiệm này cứ đưa cho Tống Anh ấy sẽ mang nó đi tố cáo thủy Tất cả chúng ta Kể cả Sơn cũng đang bị cho mói, Không thể liều được Nhật phân tích quá rõ ràng Minh không thể phản bác lại. Anh ta đành ngật đầu đưa cô về nhà Tống dù không cam tâm. Tống đi mua chân gà và rất nhanh đã trở về. Anh tá hỏa khi không thấy nhạt rời nhà. Gọi điện thì cô không nghe máy. Tống lo lắng báo cho Sơn và chạy ra khỏi nhà để đi tìm Nhật. Thì vừa kết thúc cuộc gặp với Sơn. Anh khiến cô ta bực bồi vì sự cứng đầu đó. Đồng thời cũng khiến cô ta lo sốt bó liền. Minh đã nói với Sơn về chuyện cô không hề có thai. Chẳng sớm thì muộn, mình cũng sẽ kiện cô ta Hoặc bất kỳ ai có bằng chứng để có thể tống cô vào tù Vì tội lừa đảo Và thậm chí là cố ý gây thương tích cho người khác Bà Liên sẽ chẳng đứng vào phía cô ta nữa Nếu biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch Mà cô ta dựng lên Đến lúc đó sẽ thật sự là mất tất cả Cô ta cần ngăn minh lại Cô phải lấy lại gói thuốc mà đêm đó cô đã dừng để bỏ mê mình Như vậy anh ta sẽ không thể kiện cô tội vu khống Cũng có thể kiện cô thật lừa đảo, khi nói rằng mình đã ngủ với cô ta. Mình đang trên đường đưa nhận về nhà tống, nơi cách nhà anh cũng chẳng bao xa. Anh đột nhiên vòng tay lái, muốn đổi địa điểm sang một nơi khác. Anh biết rõ bằng chứng đang nằm trong tay mình, và muốn là người đi tù ra. Anh sao vậy à? Mau đưa tôi về đi chứ. Anh không yên tâm. Ai có thể chắc chắn rằng Thủy sẽ không vào vụ này. Cô ta có thể làm mọi thứ để đánh bại tất cả chúng ta. Anh không thể chậm trễ hơn được Anh đừng có nghĩ quá như thế Chuyện này chỉ làm mọi người dối lên thôi Chúng ta cần bạc thêm với Sơn và Tống Anh sẽ làm Không có gì khó khăn cả Chúng ta phải tranh thủ Trước khi Minh gào lên Và đồng thời nhật cũng vậy Cẩn thận Ánh đèn flash sáng lên chiếu thẳng vào mặt cả hai người Minh giật mình mất bình tĩnh Việc duy nhất anh nghĩ ra được lúc này Là đánh tay lái lệch sang hướng khác Chiếc xe của Minh ngoặt sang một bên Tông thẳng lên về hè Và đâm đầu vào tường Tiếng va chạm chói lên Như muốn trọng tủng màng nhí người ta Thủy đã đánh cực với cả số phần của mình Và cô ta đã đúng Thủy súng sờ khi xe của mình đã dừng lại Và quay sang nhìn về phía xe của mình. Phía đầu xe khói bốc lên nghìn ngút. Xung quanh đoạn đường tối om. Cô ta bước xuống Đi về phía chiếc xe của mình. mình đã bất tỉnh Gục đầu trên vô lăng Nhật cố gắng đưa tay lên anh ta Nhưng cô chẳng còn sức lực nào Hai mắt cô hé mở Và chỉ có thể thở nhẹ nhẹ Nhật nằm ngừa trên ghế phụ Tựa lưng và thành ghế Cô cố vươn tay về phía túi áo của mình Lấy tờ phiếu xét nghiệm Về cái thai giả màu của Thủy Vo tròn làng và giống đi Đúng lúc này Thủy mở cửa xe ra Mọi thứ ập đến như tình tiết Của một bộ phim kinh dị Nhật nín thở Cố gắng nhắm mắt lại và chấn an bản thân mình. Cô cần nhìn xem Thủy đang làm gì. Vì vậy đành phải hé mắt ra một chút. Một cách cẩn thận, không để cho Thủy phát hiện. Qua đôi mắt sưng vù, bị nhập nhèm bởi móng đang chảy xuống từ chán. Cô nhìn thấy Thủy luộc loài học xe về túi áo của mình. Cô ta lấy đi một cái gì đó, rồi lướt nhìn quanh một lượt. Và lấy đi cái điện thoại của hai người. Thủy rời đi ngay sau đó. Nhật không thể liên lạc được với bất kỳ ai, với kiếm hộ hay là với Sơn. Cô vươn tay để cửa xe ra và nhòi người đi ra khỏi xe. Cô chỉ sợ chiếc xe sẽ bất ngờ phát nổ như trong phim. Trái tim đập loạn lên hồi. Cô vòng sang bên kia, cố gắng tìm cách lôi Minh ra khỏi xe và kéo anh về phía vỉa hè bên đường, cách xa chiếc xe hết sức có thể. Cô ngồi gục xuống bên cạnh Minh nhìn xung quanh. Cô mở miệng muốn kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng giọng cô đã khàn đặc, chẳng phát âm ra được chữ nào. Nhật theo tạo được vài chữ cứu, bụng cô đau quặn lên, cô cảm thấy quần mình được ướt nè. Một mảng lớn sẫm màu phía đúng quần khiến cô nhận ra vấn đề cấp bách của mình. Động thai. Nhật ôm lấy bụng, nằm co quắp trên mặt đường. Cô cần chút hơi ấm, nên đành chỉ dựa hẳn vào người mình. Tống và Sơn trên nhau đi tìm Nhật ở khu, quanh căn hộ của Tống. Sơn lo lắng xuất gió khi không thấy cô. Cả hai đều không thể đoán được rằng Nhật đã đi đâu. xuyên bực mình đạp một cái cây ở gần đó. Tống nếu lên tay hành. Bình tĩnh, tức giận bây giờ cũng chẳng làm được gì cả. Vậy thì tôi có thể làm gì đây? Đồng náo đi chứ, tôi cũng đang nghĩ đây. Cả Tống và Sơn đều nhíu mày. Vận hết mọi khả năng và suy nghĩ xem Nhật có thể đi đâu. Cô đã không còn bạn bè người thân ở đây. Cũng không có khả năng bỏ trốn. Xem ra chỉ có thể là đi tìm cách giải quyết chuyện này Có phải cô nói đứa bé là con của Minh đúng không? Lấy nào? Xuân giận mình Anh không nghĩ rằng cô lại đến tìm mình. Lên xe đến tìm anh ta hỏi Thì sẽ biết ngay rồi Chứ cần tới nhà Minh Cả hai mới chỉ đi ra khỏi khu căn hộ của Tống một bàn Thì đã thấy chiếc xe móp méo của Minh nằm trên vỉa hè Phía đối diện Nhật và Minh đang nằm dựa vào nhau Hai người đều bất tỉnh Xuân lào xuống xe Chạy đến bên Nhật. Nhật, em còn tỉnh đáo không? Mong nhìn anh, mở mắt ra đi. Sơn vội vàng kiểm tra hơi thở. Nhận thấy cô vẫn còn thở một chút, anh lây gọi cô. Em đau bụng. Sơn nhìn xuống phía chân cô, tái mặt đi khi thấy quần cô đã ướt đấm. Tất cả đều là máu. Sơn bế cổ liền, vội vàng chạy về phía xe của Tống. Tống cũng vác được mình và bỏ lên xe của mình. Nhật níu lấy tay áo của Sơn khoan đá, hộp đen. cô run rẩy chỉ về phía xe của mình và lấy hộp đen của xe đó, trong đó có toàn bộ bằng chứng của vụ tai nạn này. nhật tỉnh này đã là chiều ngày hôm sau, tống đang ngồi bên cạnh cô, nhật én mắt nhìn ngó xung quanh xem chưa đâu. cô cũng lo lắng cho mình nữa, tình trạng của anh ta khá là nguy hiểm. tống dự lưng vào tường, há mồm ra ngủ gật trông đến là buồn cười. nhật mí môi đưa tay ra chạm vào anh ta. Tống tròn tỉnh Sao vậy? Cô tỉnh ra Có đau đâu không? Uống nước nhá Nhật lắp đầu Xem ra anh ta vẫn luôn là người chu đáo nhất Trong đàn ông mà cô biết Thật tiếng khi đến bây giờ Mà anh ta vẫn hết trọng hết chưa Minh Nhật thiều thào, không ra tiếng Cô chỉ có thể mất máy môi Cũng may là Tống vẫn hiểu Anh ngồi xuống chỗ cũ Lấy điện thoại ra Vừa say nhói nhắn tin Vừa trả lời cô Qua cơn nguy kịch vẫn đang theo dõi Đợi anh ta va chạm khá mạnh và chấn thương Thế còn Nhật cố hỏi tiếp Giọng cô khàn khàn cất lên khi gân cổ lên để nói Tống thở dài Ấn cổ xuống giường Đừng cố nữa sẽ mệt đấy Tên là ngoài kia nói chuyện với bác sĩ Không phải Bằng chứng tai nạn xem cơ Nhật lắc đầu Đã nói được tròn chữa hơn Tống nhớ mà nhìn cô Anh không hiểu được về sao ngay sau khi tỉnh dậy cô lại quan tâm đến những chuyện này. Trong khi đáng ra, cô có nhiều thứ khác để cần để ý tới hơn. Ví dụ như là sức khỏe của mình, ví dụ như là Sơn hay là đứa bé trong bụng. Sơn đứng trước cửa phòng bệnh, nghiêng người dựa vào cửa và quanh tay trước ngực. Đã giao cho cảnh sát rồi, thì sẽ bị bắt sớm thôi. Em không cần lo lắng những chuyện không đâu. Nhật thầm thở vào, yên tâm khi nghe thấy kết quả mà cô mong muốn. Sơn ngồi xuống bên cạnh giường Anh đọc được sự né tránh và đau thương trong mắt cô Anh bắt được khoảnh khắc mà cô đưa tay xuống bụng mình Anh định chạm vào nhưng rồi lại buông tay ra Có lẽ cô cũng nhận ra đứa bé là không còn nữa Và hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này Sơn không muốn khiến cô đau lòng thêm Anh ra hiểu chưa Tống đi ra ngoài Anh mệt thì nghỉ ngơi đi Có tin gì anh sẽ báo cho em sau Anh sẽ về nhà nấu cháo ngay cho em Sơn cúi xuống hôn lên trán nhật. Khi anh quay lưng chuẩn bị rời đi thì nhật đã níu nước tay anh. Cô biết rằng mình đã mất con. Ngay từ khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng và thiếu sót vào cái gì đó khiến cô khó hiểu và hoang mang. Nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra điều đó có nghĩa là gì. Cô đã định không nhắc đến, muốn im lặng cho qua. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể làm tin. Đứa bé cũng là con của Sơn, cô cần phải nói cho anh, vì có quyền được biết. Cô cố gắng ngủ dậy, còn Sơn thì quay về phía cô. Ánh nhìn từ trên xuống của anh khiến cô cảm thấy mình như là một kẻ tội đồ. Nhật cúi đầu xuống nhìn chằm chằm và tấm chăn mỏng trên chân mình. Đứa bé! Nhật định nhắm mắt nói một lèo, nhưng cơn ngàn ngào khiến cô ngừng lại. Anh biết. Sơn ôm lấy cô, vuốt nhảy lên tóc và vốn về lưng cô. Nhật gần như đã khóc nức lên. nó là con này. Sơn hơi xứng lại. Cách đây một ngày cô còn nói nó là con của mình. Sơn nhớ mày, suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện. Tất cả đều là do thủy mà ra. Em xin lỗi. Nhật nứt nở. Những chuyện xảy ra khiến cô thấy mình thật yếu ớt và vô dụng. Ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được. Ngay cả con mình cũng không thể giữ. Không phải lỗi của em Sơn A nổi cô, trong khi Nhật vẫn không thể ngừng lại việc từ chất. Anh ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, ngón tay lướt qua gò má và lau đi nước mắt. Không phải lỗi của anh. chúng ta đều biết mà, em không có lỗi gì cả, cho nên đừng lo lắng hay phiền muộn gì về chuyện này nữa nhé. Sơn hôn lên chán cô một lần nữa, hãy nghĩ là chúng ta không có duyên với đứa bé. Sơn cố gắng tìm cách để chấn an Nhật, càng nghĩ anh càng cảm thấy bực bội với Thủy, cô ta đã kín cả Nhật và con của anh trở nên như vậy. Xong, anh càng giận bản thân mình hơn khi không thể chăm sóc được cho hai mẹ con họ cẩn thận. Anh đã quá sơ suất. Bài học cho những thiếu sót lại luôn mang cái giá đắt đỏ và sót xa như thế. Chuyện minh bị tai nạn đã lan ra ngoài. Dư luận mượn chuyện này để viết cả trăm bài báo, thậm chí còn nhắc cả đến nhật. Sơn có phong tỏa tin tức đến đâu cũng không xỉ. Phòng bệnh của anh ta lúc nào cũng vây kiến xung quanh với đống tài sản ảnh, nhà báo. Và thậm chí còn có cả phan Đám văn cồn của mình ồn ào hẳn lên Chuyện nằm mỹ hơn khi Minh chẳng còn nhớ gì cả Bác sĩ nói Náo bổ bị chấn thương mạnh Cho nên có khả năng sẽ quên đi một vài chuyện trong quá khứ Nhật ngồi bên giường của Minh Cầm lấy tay anh ta Cô hy vọng anh sẽ quên hết Tất cả những chuyện đau buồn này đi Mình không có lỗi Anh ta cũng không hề bỏ rơi cô Cuối cùng Nhật cũng thắt được ra khỏi Cái nỗi ám ảnh đáng sợ đó Anh không trách anh nữa Cho nên anh phải hạnh phúc vào đấy nhé Nhật tỷ đào Minh thỏ bàn tay gắn đầy kim tiêm ra khỏi chăn Xoa đầu cô Anh hiện giờ chỉ mang ký ức của một chàng trai 18 tuổi Tại sao lại trách anh? Có phải tại vì gây tai nạn cho em không? Sao chúng ta lại bị thế này? Anh chẳng nhớ được gì cả Minh ngồi ngác hỏi Đầu đau như có ai đóng đinh vào Nhật vội vàng lắc đầu Không phải thế đâu Anh bị tai nạn Còn em bị ốm Anh chẳng gây hại gì cho em cả Đừng nghĩ nhiều nữa Nhật rồi bối rối Minh chẳng nhớ được gì Thậm chí cả việc anh từng là người yêu của cô Chỉ nhớ có anh dừng lại Thời điểm cả hai người mới gặp nhau Minh là tiền bối khóa trên Còn cô là sinh viên mới vào trường Được anh dẫn dắt. Không có tình yêu nào tồn tại giữa họ Nhật cũng coi như đó là điều may mắn Những chuyện khác thì để sau này hãy tính đến Chúng ta sống cho hiện tại Chứ không phải vì quá khứ hay tương lai Đúng như Nhật lo lắng Thủy đã quay lại hiện trường vụ tai nạn Để tìm kiếm chiếc hột đen. Nhưng cô ta không thấy nó Xe cảnh sát ập đến khiến cô ta vội vàng trốn đi Thủy nghiến ra nghiến lời và sốt sắng lên Khi biết mình đã bị ngắm tóc Cô ta cần tiền để rời khỏi đây Trước khi bị tóm được Thủy đến gặp bà Liên Cháu sẽ nuôi con một mình Thủy tiếp tục giấu trá Bà Liên là người duy nhất vẫn chưa biết chuyện gì cả Bà sừng sốt khi nghe thấy Thủy nói như vậy Sao lại thế? Bác đã nói là sẽ làm tự tục cho cháu mà Hãy yên tâm Không đâu ạ Anh xưa nó không còn tình cảm với cháu nữa Cháu không muốn anh ấy gượng áp vào bên Cháu làm mẹ đơn thân cũng không sao cả Chỉ là Bà Ninh cầm lấy tay Thủy, phát hiện ra bàn tay cô ta lành ngắt, đổ đầy mồ hôi. Trang với cháu. Sơn bỗng nhìn xuất hiện sau lưng cô ta. Chỉ là cô cần tiền để biến cỏ đây đúng không? Bịa chuyện hay lắm. Tôi nên thuê cô về làm biên cực cho công ty của tôi mới đúng. Cả Thủy và bà Ninh đều giật mình khi nghe thấy tiếng của Sơn. Thủy hằng hốt lùi lại phía sau. Anh, sao lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi cô chứ. Sao giờ này cô còn chưa vào tù đi? Thủy sợ hãi Cô ta lùi lại khi Sơn tiến đến Thủy quay lưng định bỏ chạy Nhưng hai cảnh sát đã đứng sẵn phía sau Cô bị bắt vì tội danh vô khống Lừa đảo, cố dây tai nạn Và khiến tôi bị mất con Sơn nhứng mày Nhìn thẳng vào mắt Thủy Thủy cứng họng không hề nói gì Cô ta biết chắc chắn rằng Sơn đã sang lộp hộp đen cho cảnh sát Cô ta chẳng còn đường nào mà chối cãi Cảnh sát đưa Thủy đi Bà Liên vẫn chưa thoát khỏi bàng Hoàng Bà nắm lấy tay áo sơn nay anh vào hỏi Chuyện này là sao? Tất cả những lời cô ta nói đều là dối trá Con đã nói với mẹ đừng có tin cô ta Nhưng mẹ đâu có nghe Bà Liên ủ dũng Về con cháu của bà Con của con Mất con là thế nào hỏi Sơn? Mẹ còn hỏi con á Nhật Người mà mẹ đã đuổi đi ấy, cố thật sự mang thai của con đấy Nhưng nó bị con này Nó hẳn đi suýt mất mạ Chuyện đứa bé bây giờ còn quan trọng nữa hay sao Dù sao cũng đã mất rồi Xuyên vừa oán trách vừa trả lời Anh biết như vậy là không nên Nhưng anh chẳng thể kiềm nén là được Mình cũng nhận xét khá đúng với anh Anh quá cảm tính Sơn ngó nghiêng trước cửa phòng chờ Người ta không cho chú gì Và gặp cô dâu trước khi bước vào lấy đường Nhưng anh cứ bồn trồn không thôi cứ làn ai mà vẫn lo lắng thế à? tấm gỗ van xen trêu đùa, xen đấm vào người canh ta. hai lần vẫn cùng một người, hơn nữa lần trước vướng bận quá nhiều thứ, tôi không dàn được có cảm xúc thế này. xen vén tấm rèm lên, đỉnh lẻn vào trong phòng chờ của cô dâu, tống kéo anh lại, không được vào, kiên kỵ đi con gì? ui giời, cậu thấy tôi với cô ấy, còn chuyện gì có thể ngăn cản chúng tôi không? Căng cho tôi đi. Sơn gạt tay tướng ra, lẻn vào trong. Tống bất đắc sĩ trở thành anh chàng ngác cửa. Nhật đang ngồi trước gương, cô thở ra một hơi, quyết tâm quảng hết những chuyện xấu xa phía sau. Hôm nay là một ngày trọng đại, cùng với Sơn trả kết hôn. Lần này sẽ chẳng còn ai ngăn cản được hai người nữa. Xem bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Xanh lại vào đây, mẹ anh mà thấy sẽ tức lắm đấy nhá. Yên tâm, Tống ngác cửa rồi. Anh chỉ muốn được ngắm em thôi. Khoảnh khắc trước khi chúng ta thật sự thành vợ chồng Nhật bí môi <cười> <cười> Cũng có gì khác nhau đâu Đã ở chung rồi còn gì Sơn gật cù rồi lại lắc đầu Không đúng Vợ chồng thật sự nó phải khác chứ Khác chỗ nào đây Khác ở chỗ Em sẽ không bỏ anh được nữa đâu Xem bất ngờ nhức bổng cô lên Đặt cô lên bàn trang điểm Anh cố xuống hôn cô Nhật không từ chối hôn này nữa bởi cô chẳng còn lý do gì để từ chối anh cả. Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi mò chuyện kết thúc, bà Linh hối hận vì thiếu lòng tin với Nhật và con trai mình. Sơn cũng hối hận vì không bảo vệ được người mình yêu. Cô vẫn còn đau lòng khi mất con. Mình vẫn đang trong quá trình hồi phục chi nhớ, còn Thủy thì đã bị bắt. Chẳng biết sẽ về ngồi tù bao lâu. Tất cả đều phải chịu một bài học đau thương. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể vỡ ra được nhiều thứ, Nhận ra được ai là người mình nên ở cạnh, ai xứng đáng có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra thì cũng phải để nó ngủ yên, bởi có đau sớm lên cũng không thay đổi được nữa. Chúng ta phải hạnh phúc để những đau thương kia không trở nên phí phạm, và hạnh phúc vì chính bản thân mình xứng đáng con được nó. vì và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết chuyện ngắn qua giọng đọc của Hồng Nhung.